Ngươi biết đế quân những năm gần đây hậu cung vì cái gì không có nữ nhân sao, kia không phải bởi vì đế quân thân thể không hảo sao, cũng có khả năng, đế quân thích nam nhân A, trong cung kia mặc dược sư lớn lên so nữ nhân còn Mỹ, chỉ sợ lời đồn nổi lên buồn phía, một cái lạnh băng ôm yếu đế quân, một cái tôn quý tuyệt sắc mặc dược sư, thật sự lệnh người suy nghĩ bậy bạ A, cái này, các triều thần hoàn toàn ngồi không yên, sôi nổi thượng tấu, không phải làm đông. Phương băng đem mặc thất nguyệt đuổi ra hoàng cung, chính là làm đông phương băng nghênh thú một ít phi tử, đông phương thắng, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao, cũng dám vũ nhục ta là đoạn tụ, còn vũ nhục ta đông phương băng bằng hữu, luôn luôn không có bất luận cái gì cảm xúc dao động đông phương băng, lúc này cũng bạo nộ rồi, chính là do so đông phương băng càng thêm phẫn nộ, lại có khác một thân, cái này đương nhiên là mặc thất nguyệt chính quy phu quân, phượng cảnh. Nương tử, ta hiện tại tưởng đem thả ra này lời đồn người, cấp diệt mãn môn, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt hung hăng nói, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới, đông phương thắng dùng mỹ nhân kế không thành, liền nói ta là đoạn tụ, cái gì, hắn còn đối với ngươi dùng mỹ nhân kế, phượng cảnh càng thêm bốc hỏa, nếu là hiện tại đông phương thắng ở trước mặt hắn, chỉ sợ đã sớm bị hắn cấp phanh thay, mặc thất nguyệt kéo lại phượng cảnh nói, hiện tại đông Phương Thắng còn không thể chết được, Nhất Chính Vương còn không thể suy sụp. Nhất Chính Vương hiện tại treo Đông Lâm Quốc hội có vô số lỗ trống, đến lúc đó Đông Lâm ly diệt quốc không xa. Đối phó Nhất Chính Vương phải dùng nước ấm nấu ếch xanh biện pháp. Chính là yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết. Đông Phương băng thân thể chuyển biến tốt đẹp, đã có thể thượng triều. Kết quả ngày đầu tiên thượng triều liền gặp chuyện phiền toái tình, ngươi đây là đang ép cô? Sao? Đông phương băng ngữ khí muốn đem toàn bộ đại điện cấp đóng băng ở, những người này thế nhưng nói, hoặc là đuổi thất nguyệt rời đi, hoặc là lập hậu, mà kia một cái đê hậu người được chọn, là nhiếp chính vương người, dường bên cạnh, hà có thể đủ phóng một con bò cạp độc, hơn nữa hắn thật sự thực chán ghét nữ nhân, các vị đại nhân, tin vào lời đồn, thế nhưng còn dám tới cập đế quân tăng thêm phiền não, ổn làm người thần, một cái thanh lãnh thanh âm chuyển đến, tự tự. Châu Ngọc, một thon dài thân ảnh, xuất hiện ở các vị đại thần trước mặt, áo tím đẹp đe quý giá, tuyệt sắc vô song, như vậy dung mạo, quả thực làm nữ nhân đều tự thấy không bằng. Nhìn đến mặc thất nguyệt nhân vật dung mạo, bọn họ càng là cảm thấy cái này mặc dược sư có vấn đề, mê hoặc đế quân, ngươi đây là giảo biện, mặc thất nguyệt nói, ta không phải đoạn tụ, có một việc có thể chứng minh, tiểu Hi xuất hiện đi. Một cái đáng yêu tiểu nam hài đi ra, ôm sở thất nguyệt nói, cha, này đó lão gia hỏa thế nhưng nói ngươi là đoạn tụ, cười chết ta, cha, mọi người sừng sốt, mặc thất nguyệt liền nhi tử đều có, kia chỉ sợ thật sự không phải đoạn tụ, nhiếp chính vương không cam lòng, nói, mặc thất nguyệt, ngươi tùy tiện tìm một cái tiểu nam hài tới mặt này một vở diễn, liền có thể chứng minh ngươi không phải đoạn tụ sao, thật sự cho rằng bổn vương như vậy hảo lừa sao. Đúng vậy, cái này nam hải chính là cùng mặc dược sư một chút đều không giống, tiểu hy đứa nhỏ này, giống phượng cảnh, lúc này, một cái trầm thấp thanh âm chuyển đến, ta nhi tử, đương nhiên giống ta, một cái áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở mặc thất nguyệt bên người, dung mạo tinh xảo vô cùng, hoàn toàn không thua kém với mặc thất nguyệt, hơn nữa nữ nhân này dung mạo, thật sự cùng cái này tiểu hài từ bảy thành tương tự, phượng cảnh dựa vào mặc thất nguyệt bên người nói. Nguyệt, ngươi như vậy yêu ta, thế nhưng còn có người nói ngươi là đoạn tụ, ta, thực tức giận đâu, kia duyên dáng thanh tuyến, lại lộ ra lạnh lẽo sát khí, lúc này, có một người cả giận nói, nơi nào tới nữ tử, cung dám xâm nhập hoàng cung, cho ta dẫn đi, phốc trong nháy mắt, một cổ khủng bố lực lượng đánh tới, cái này người nói chuyện trực tiếp học máu sinh vong, phượng cảnh phất phất tay nói, ai ngờ chết, có thể tiếp tục nói a. Một đôi mắt Phượng, lộ ra nùng liệt sát ý, không thể giết nhất chính vương, chính là đông đông hắn chó săn vẫn là có, thể, lúc này Phượng cảnh thực tức giận, một là chính mình nương tử bị nói thành cùng người khác đoạn tụ, nhị là bị chính mình nương tử bức cho nữ giả nam trang, tuy rằng có chỗ lợi, chính là vẫn là thực tức giận, trực tiếp ở chiều chính đại điện phía trên giết người, mọi người nhìn về phía kia một cái xinh đẹp như yêu giống nhau nữ nhân. Lúc này Đông Phương băng cũng có chút kinh ngạc, mặc thất nguyệt có hải tử, khẳng định là có thê tử, lại không có nghĩ đến hắn thê tử thế. Nhưng là như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa xuống tay như vậy tàn nhẫn, nhà ta nguyệt chỉ là tưởng đem Đông Phương, băng băng nhanh lên chữa khỏi sau đó về nhà tái sinh một cái bảo bảo, các người nếu là dám ở quấy rối nói, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Phượng cảnh tuy rằng ăn mặc nữ trang, chính là kia khủng bố khí thế. Tàn nhẫn thủ đoạn, làm mọi người cũng không dám nói chuyện, liền tính là nhiếp chính vương, lúc này cũng đối nữ tử này kiêng kỵ vạn phần, Phượng, cảnh nói vừa ra hạ, toàn bộ đại điện yên tĩnh châm rơi có thể nghe, nói xong này đó, Phượng cảnh lôi kéo mặc thất nguyệt cùng tiểu hy, trực tiếp rời đi, kế tiếp, liền từ đông phương băng thu thập cục diện rồi dám đi, mặc thất nguyệt trở lại chính mình cung điện bên trong. Tiểu Hy liền cảm giác được không khí không đúng, vội vàng nói, cha, mẫu thân, ta đi trước ám doanh xử lý sự tình, nương tử, ngươi đáp ứng chuyện của ta, hẳn là không có quên đi, yêu diễm vô cùng trang, dung, làm phượng cảnh có vẻ càng thêm yêu nghiệt, mặc thất nguyệt đụng vào kia một chương hoàn mỹ mặt nói, nương tử, ngươi lớn lên như vậy mỹ, vi phu thực tâm động đâu, lúc này hai người trang phục đều thay đổi, nhân vật cũng trực tiếp đổi. Thật vậy chăng? Như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động, mế hoặc nhân tâm, dù sao hôm nay là trốn không thoát, Mặc Thất Nguyệt dứt khoát hóa bị động là chủ động, sẽ kéo Mặc Thất Nguyệt trực tiếp đem phượng cảnh kia một. Thân nữ trang cấp xé, đương nhiên là thật sự, vi phu dùng sự thật tới chứng minh cho ngươi xem đi. Mỹ nhân kiều diễm vô cùng, hiện tại không phát gục, càng đãi khi nào, chính là cuối cùng mỗ chỉ yêu nghiệt, hoàn toàn không thỏa mãn. Hắn mị hoặc nói, phu quân, ngươi một chút đều không ra sức, chứng minh nhưng không đủ đâu, mặc thất nguyệt lúc này toàn thân vô lực, này nha thế nhưng còn nói không đủ, nàng thật sự tưởng bóp chết hắn, phượng yêu nghiệt, ta không có sức lực, mặc thất nguyệt hưu khí vô lực nói, nương tử, chính là vi phu còn có sức lực đâu, phượng cảnh cười xấu xa nói, nhân vật thay đổi lại đây, kế tiếp tân một vòng dây dưa bắt đầu rồi. Làm phượng tôn đại nhân đổi một thân nữ trang, tuyệt đối muốn trả giá thảm trọng đại giới, mặc thất nguyệt cảm thấy lúc trước nàng nghĩ ra biện pháp này, tuyệt đối là não chiều, rõ ràng biện pháp khác cũng có, tuy rằng có thể nhìn đến phượng yêu nghiệt nữ trang bộ dáng cũng là một loại thu, hoạch bất quá đại giới quá lớn, tiểu hy, thất nguyệt mấy ngày nay đều không có tự mình lại đây đưa dược, mặc thất nguyệt ở bận việc, đông phương băng nhưng thật ra cùng tiểu hy đánh thành một mảnh. tiểu hi trầm giọng nói tiểu thúc thúc cha ở vội vàng cho ta tạo tiểu đệ đệ tiểu muội muội cho nên đông phương băng sừng sốt nguyên lai like kia một nữ tử nói chính là thật lạnh băng đối mắt tối sầm lại sau đó hỏi tiểu hi ngươi có thể nói nói ngươi mẫu thân là một cái thế nào người sao đối người tiểu hi hỏi chính là chính mình cha chính là hắn lại như vậy trả lời ta mẫu thân là trên thế giới này yêu nhất ta người không có mẫu thân sẽ không đồ vật ta sợ sẽ hết thảy đều là mẫu thân giao cho ta, xem ra hắn thật là một cái hảo mẫu thân a. Đông phương băng thở dài, đó là đương nhiên. Tiểu Hi Phi thường tự hào, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Đông phương băng nghĩ đến cái kia yêu tà bá đạo nữ tử, không biết vì cái gì có chút phiền. Muộn, tiểu thúc thúc những cái đó các đại thần xem cha ta không vừa mắt, ta phải đối bọn họ khai đao. ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiểu hy cười hì hì hỏi, cả triều đại thần, đã không có nhiều ít nhưng dùng người, cũng nên động thủ, chỉ là như vậy đại chỗ hồng, như thế nào bổ, giải quyết người, phó thủ nếu không có vấn đề, trực tiếp thế thân, văn khảo võ khảo, triều tân hữu dụng chi tài, đây là một cái hảo quyết định, ta lập tức định ra chiếu thư, còn có hai, người một hỏi một đáp, làm cộng sự, phi thường có ăn ý. Mà mặc luyện dược sư lại còn ở tù dưỡng bên trong, đều là bởi vì bọn họ, trực tiếp mới bị phượng cảnh bắt được cơ hội, như vậy không kiêng nể gì. Vừa nghe nói tiểu hy muốn thống trị bọn họ, mặc thất nguyệt tuyệt đối tán đồng, Đông Phương Băng đối ngoại tuyên bố, ám doanh không ở dấu ở âm thầm, mà là hình thành một cổ thiên hạ đều biết đến thực lực. Đông Phương Băng nói thẳng, làm ám doanh xử lý tham quan còn có kết bè. kết cánh đại thần, chỉ cần có chứng cứ, liền có thể trực tiếp xử quyết, có thể không cần hướng hắn hội báo, tin tức này một thả ra thời điểm, rất nhiều người đều không cho là đúng, tất cả mọi người đều biết đông lâm, đế quốc hoàng thất đều không chê ở nhiếp chính vương trong tay, kia cái gì ám doanh, hẳn là không nên làm quá mức, chính là, đương đương triều thái phó, trực tiếp bị xử quyết lúc sau, mọi người đột nhiên phát hiện bọn họ quá ngây thơ rồi, ám doanh vô số đạo ra. mệnh lệnh tới liền có bao nhiêu quan viên trong nhà bị trực tiếp xét nhà. Các ngươi còn có hay không vương pháp? Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Hết thảy phản kháng người, chẳng những không thấy được bệ hạ mà là đi thấy diêm vương, ám doanh ra tay, sấm rèn gió cuốn, hơn nữa tàn nhẫn vô cùng, thiết diện vô tư, hoàn hoàn toàn toàn quái tử tay, toàn bộ đông đô đại động can qua, làm tả hữu thần tử như im như ve sầu mùa đông. Sợ một cái không cẩn thận, đã bị ám doanh ám xử, cấp lau cổ, chính mình nanh vuốt ở trong nháy mắt bị chém rơi rớt tan tác, nhất chính vương muốn chọc giận điên rồi, cho ta đi cha, ám doanh sau lưng người rốt cuộc là ai, đông phương băng vẫn luôn ở ta theo dõi bên trong, tuyệt đối không phải đông phương băng, khi nào đông lâm xuất hiện như vậy một cái tàn nhẫn người, lại còn có đứng ở đông phương băng kia một bên, cho ta cha, tiểu hy không chế ám doanh. Không nghĩ làm nhất chính vương biết đến sự tình, như vậy nhiếp chính vương tuyệt đối là sẽ không biết, kết quả đông phương thắng chỉ là được đến như vậy tin tức, ám doanh đã thoát ly đế quân khống chế, hoàn toàn bị mặc tôn khống chế ở trong tay, mặc tôn, tuổi bất tường, thân phận bất tường, giới tính bất tường, phanh các người đây là cái quỷ gì tư liệu, trừ bỏ một cái tôn sưng, thế nhưng một chút tin tức đều không có, lúc này khuynh thành quận chùa nói. Cái này mặc tôn, có phải hay không mặc thất nguyệt mặc luyện dược sư, rốt cuộc, hai người tên đều có cái mặc tự, mặc thất nguyệt vẫn luôn ở trong cung cùng hắn nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt, cũng không có khả năng là mặc thất nguyệt, cái này mặc tôn, rốt cuộc là người nào, mặc cho nhất chính vương tưởng phá đầu, đều sẽ không nghĩ đến kia đoạt mệnh ám sử chủ tử, thế nhưng là một cái bảy tuổi tiểu nam hài. Cha, mẫu thân, các người như vậy ngược đãi lao động trẻ em thật sự hào sao, tiểu hy rốt cuộc nhịn không được tới oán trách chính mình kia vô. Lương cha mẹ, tiểu hy, phượng cảnh kia mang theo tử tính thanh âm truyền ra, ân, cha ngươi cùng mẫu thân, lần này ra tới là hưởng tuần trăng mật, cho nên kia một ít việc vặt vãnh, đương nhiên nên tiểu hy xử lý, phượng cảnh nói, ân, chính là như vậy, vội lâu như vậy tìm được rồi tín cực hỏa. Ta cùng cha ngươi hẳn là an an tĩnh tĩnh hưởng tuần trăng mật, cho nên chỉ có thể phiền toái Tiểu Hy Nga, mặc thất nguyệt cười hì hì nói, đối mặt như thế vô sỉ cha mẹ, Tiểu Hy, cũng bất đắc dĩ, chính là lúc trước hưởng tuần trăng mật đề nghị, là hắn nói ra, thật là tự làm bậy a. kết quả Tiểu Hy bị chính mình vô lương cha mẹ kích thích, kế tiếp hành sự càng thêm tàn nhẫn, trong lúc nhất thời, kia ám sử trở thành lấy mạng sứ giả. Làm người nghe chi sắc biến, mà mặc tôn người này, trực tiếp bị yêu ma hóa, truyền thuyết hắn là từ địa ngục bò ra tới ma quỷ, mới có thể như vậy tàn nhẫn, thế nhưng nói như vậy nhà ta đáng yêu Tiểu Hy, nghe thế nghe đồn, mặc thất nguyệt thực không vui, ta cũng không thể tưởng được, Đông Phương Băng cũng rất là bất đắc dĩ, Tiểu Hy làm thật tốt quá, so tin tưởng bên trong muốn hảo, lúc này nhiếp chính vương hoàn toàn ở vào bị động, mỗi ngày kinh hồn táng đảm. Chỉ cần cha biết tiểu hy ta là đáng yêu nhất liền hảo a tiểu hy ôm sờ thất nguyệt nói, chính là bọn họ bôi nhọ ngươi, ta có chút sinh khí, bôi nhọ, đông phương băng khóe miệng run rẩy kia tiểu tử, một cái mệnh lệnh, khiến cho kín, người môn tịch thu tài sản chém hết cả nhà, kỳ thật cũng không tính bôi nhọ đi, yên tâm lặng tiểu hy không thèm để ý, tiểu hy trấn an chính mình mẫu thân. hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nếu mẫu thân đau lòng tiểu hy nói có thể giúp tiểu hy huấn luyện ta người thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu tuy rằng mặc thất nguyệt tưởng lười biếng chính là rốt cuộc bảo bối chính mình nhi tử gật gật đầu giao cho ta đi rửa sạch hành động đang ở tiến hành bên trong nhiếp chính vương thật sự tưởng nhanh lên giết chết kia nghe đồn bên trong mặc tôn chính là hắn liền nhân ra là ai ở nơi nào cũng không biết như thế nào sát hơn nữa ám doanh người thực lực quỷ dị đề cao này hết thảy ít nhiều mặc thất nguyệt huấn luyện làm chính mình nhi tử thủ hạ đương nhiên không thể nhược cho nên mặc thất nguyệt hoàn toàn đem bọn họ hướng chết huấn luyện bóc lột hết thảy thời gian nghỉ ngơi thời khắc đều ở vào cảnh giác trạng thái mẫu tử liên thù tàn sát sạch sẽ yêu ma quỷ quái hơn nữa phượng cảnh âm thầm tương trợ thần chắn sát thần phật chắn sát phật đông lâm quốc đã xảy ra chuyện lớn như vậy Đã rời đi Nguyệt Tô, lại một lần tới gặp bạn cũ, lúc này đây, ta là đại biểu gia tộc tới, Nguyệt Tô nói, các ngươi đối mặc tôn rất tò mò, Đông Phương băng cười nói, ám doanh động tác quá lớn, tam đại thế gia, chỉ sợ đều bị kinh sợ, cái kia mặc tôn, còn có trong tay hàn ám doanh, như vậy một cổ thế lực, làm tam, đại gia tộc đều có nguy cơ cả. khác ta không dám nói, bất quá chỉ cần tam đại gia tộc không phản bội đông lâm. không cùng ta đối nghịch như vậy ám doanh là sẽ không hướng bọn họ ra tay Nguyệt Tô hỏi Mặc Tôn là Mặc Thất Nguyệt sao hắn duy nhất nghĩ đến người cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt chính là Đông Phương băng lại lắc lắc đầu nói không phải thế nhưng không phải Nguyệt Tô có chút kinh ngạc hay là lại xuất hiện một cái giống Mặc Thất Nguyệt như vậy yêu nghiệt người Nguyệt gia đứng ở ngơi bên này bệ hạ có cái gì yêu cầu ta làm sao kia một cái Mặc Tôn Có thể tin được không, mặc tôn khống chế thực lực quá mức đáng sợ, nếu là hắn phản bội đông phương băng nói, kia xó nhất chính vương nguy hại tính còn đánh, cái này, nguyệt tô ngươi có thể yên tâm, không có việc gì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghe đông phương băng như vậy vừa nói, nguyệt tô cũng yên tâm, đông phương băng đột nhiên vang lên cái gì, hỏi, ngươi gặp qua, thất nguyệt, vậy ngươi có biết hay không, thất nguyệt có một cái nương tử, mặc thất nguyệt kim ốc tàng thiểu. Nhà hắn nương tử từ thượng một lần ở đại điện thượng xuất hiện lúc sau, liền vẫn luôn ở mặc thất nguyệt cung điện bên trong, bất luận kẻ nào đều không thấy được, mặc thất nguyệt nương tử, nguyệt tô biểu tình có chút cổ quái, đúng vậy, đông phương băng đem ngày đó sự tình, nói một lần, kết quả nguyệt tô hiển nhiên đoán được, người kia là phượng cảnh, kia một cái có, được thánh võ tôn thực lực đáng sợ nam nhân, người kia chỉ sợ không phải nữ nhân. Mà là một người nam nhân, tên gọi phượng cảnh, cùng mặc thất nguyệt thân phận, phi thường thân mật, thân mật nói tương đối uyển chuyển, đông phương băng kinh hãi, nam nhân, như vậy tưởng tượng cũng hợp lý, rốt cuộc ngày đó xuất hiện nữ nhân kia, rất cao, hơn nữa kia khí thế, thật là đáng sợ, thất nguyệt sẽ không thật là cái đoạn tụ đi, đông phương băng thấp giọng nói, kia tiểu hy, nguyệt, tô cười khổ nói. Bọn họ này một nhà, là một cái mê, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ biết, bất quá mặc thất nguyệt có lẽ thật sự thích nam nhân, bằng không cũng sẽ không đối âm ra đại tiểu thư một chút ý tứ đều không có, phanh phanh phanh, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nên là uống thuốc thời gian, Đông Phương Băng nói, tiến vào vốn dĩ cho rằng đưa dược chính là cung nữ, lại không có nghĩ đến là mặc thất nguyệt, hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt vô pháp dùng. Bất luận cái gì từ ngư tới hình dung, liền tính là hắn đông lâm đệ nhất Mỹ ngư khuynh thành quân chủ, đều so ra kém hắn, đông phương, cho ngươi, mặc thất nguyệt tùy ý ném một lọ dược qua đi, đông phương băng tiếp nhận dược bình hỏi, thất nguyệt, lúc trước ở đại điện thượng người kia, là nam nhân, nguyệt tô theo chân bọn họ gặp qua, hiện giờ đông phương băng cùng nguyệt tô gặp mặt, biết cũng không kỳ quái, mặc thất nguyệt đạm nhiên gật gật đầu nói, ân. Ta Nam Nhân, vốn, đang chỉ là suy đoán, hiện giờ từ đương sự cuối cùng nói ra, Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô đều kinh sợ, này đối với Mạc Thất Nguyệt tới nói là một câu phi thường bình thường nói, chính là lúc này nàng là Nam Trang, thật sự không bình thường, nguyên lai, like, ngươi thật sự thích Nam Nhân A, Đông Phương Băng thấp giọng nói, ngữ khí bên trong mang theo tiếc hận còn có mặt khác cảm xúc, Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía Nguyệt Tô hỏi, Ám danh việc, Nguyệt gia quyết định sự cái gì? Nguyệt tô ngạc nhiên, bệ hạ không phải nói mặc tôn không phải mặc thất Nguyệt sao, chính là nàng giống như thực quan tâm bộ dáng, ta Nguyệt gia, hiện tại chia làm hai phái, nhất phái lựa chọn cùng nhiếp chính vương hợp tác, tiêu diệt mặc tôn, một cái đó là, không đắc tội, ta là người sau, Nguyệt tô trả lời, ngươi như thế nào, còn không khống chế Nguyệt gia đâu, nhớ thương chính mình nhi tử tánh mạng người. Mặc thất nguyệt há chịu bao dung, khiến cho tiểu hy chậm rãi cùng, nhất chính vương chơi, tam đại gia tộc, nàng tới thu phục, ta nguyệt gia không phải âm gia, nguyệt gia đình tự nhiều, ta tuy rằng là nguyệt gia thiếu chủ, chính là cũng chỉ là người thừa kế chi nhất mà thôi, hơn nữa ta mặc, ngươi mặc, làm sao vậy, mặc thất nguyệt đánh giá nguyệt tô kia mặt nạ, đúng vậy, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên, đông phương băng đứng lên đi tới nguyệt tô bên người nói. Nguyệt Tô, đem ngươi mặt nạ hái xuống, làm Thất Nguyệt nhìn xem, có, lẽ hắn có thể trị đến hảo ngươi cũng nói không chừng, tiền nhiệm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, một cái dược thần sư, đều nói ta mặt, không cứu, ta còn là không cần bắt lấy mặt nạ, dọa đến các ngươi, Nguyệt Tô đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, chính là ta cảm thấy, Thất Nguyệt có lẽ so lão hội trưởng còn muốn lợi hại, mặc Thất Nguyệt có thể làm hắn từ tuyệt vọng chi cảnh đi ra. Cho nên đông phương băng đối hành y thuật thực yên tâm, ta hiểu được rất nhiều phương, thuốc cổ truyền, có lẽ sẽ có biện pháp cũng nói không chừng, nàng không dám nói, so với kia cái lão hội trưởng lợi hại, chính là thần thư bên trong nội dung, vô cùng ảo diệu, lúc này, đông phương băng đột nhiên đánh lén, đem nguyệt tô mặt nạ, cấp hái được xuống dưới, trước mắt này một khuôn mặt, thật sự thực xú, ám màu tím kinh mạch trải rộng cả khuôn mặt. Rậm rạp, giống như độc trùng ở trên mặt du tẩu giống nhau, Nguyệt Tô cũng ngây ngẩn cả người, chính mình này khuôn mặt, chỉ có hắn bạn tốt sẽ không ghét bỏ, người khác nhìn đều sẽ sợ hãi, cho dù là phụ thân hắn, lại không có nghĩ đến mặc thất Nguyệt thấy được, lại bình tĩnh như vậy, mặc thất Nguyệt thở dài, thật là điên rồi, thế nhưng có người đối với ngươi hạ như vậy tàn nhẫn độc, tim huyết chín trùng độc, chuyên hủy người dung mạo, nàng lại thở dài. Ngươi có phải hay không trước kia lớn lên quá Mỹ nhận người ghen ghét, làm người như vậy tưởng hủy diệt ngươi mặt, Đông Phương băng nói, thất nguyệt, ngươi biết nguyệt tô chúng cái gì độc, lão hội trưởng đều nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng có thể nhìn ra được tới, đó là không mang theo đại biểu ngươi có biện pháp giải độc, mặc thất nguyệt nói, đúng vậy, ta có biện pháp giải độc, có biện pháp làm nguyệt tô khôi phục vốn dĩ dung mạo, bất quá Đông Phương. Ngươi biết ta sẽ không làm không có ích lợi sự tình, Đông Phương băng minh bạch, hắn giúp hắn, vì chính là thành trì, bọn họ hợp tác quan hệ, ngươi muốn, cái gì, Nguyệt Tô hỏi, mặc thất Nguyệt trả lời, ta yêu cầu ngươi không chế Nguyệt ra, hơn nữa làm Nguyệt ra không cùng chúng ta là địch, kế tiếp nhưng ứng ta làm tam chuyện, Đông Phương lạnh băng mặt nói, thất Nguyệt, ta như thế nào cảm giác ngươi hồ ta, cảm giác Nguyệt Tô sự tình rất đơn giản à. Mặc thất nguyệt nói, hắn chính là mặt, ngươi chính là mệnh, rốt cuộc là mệnh đáng giá vẫn là mặt đáng giá, bị mặc thất nguyệt này một đồ, đông phương băng nháy mắt á khẩu, không trả lời được, nguyệt tô nói, chỉ cần kia tam chuyện, không vi phạm ta nguyên tắc, như vậy ta liền đáp ứng, việc đầu tiên, chính là giúp ta tìm dị hỏa, phàm là ở phát hiện dị hỏa, vô điều kiện giúp ta được đến, dị hỏa, ngươi còn muốn dị hỏa. Nguyệt Tô ký được với một lần, nàng liều mạng cùng hắn đoạt dị hỏa tím cực hỏa, hiện giờ còn muốn, ta còn thiếu bốn loại dị hỏa, hảo, không có vấn đề. Chuyện thứ hai tình, giúp ta tìm thần Long Tinh Thạch, một khi phát, hiện thần Linh Tinh Thạch, vô điều kiện trợ giúp ta phải đến, thần Long Tinh Thạch. Nguyệt Tô cùng Đông Phương băng sửng sốt, kia chính là truyền thuyết bên trong đồ vật à, hảo, đến nỗi chuyện thứ ba tình, trước giữ lại, chờ ta nhớ tới rồi nói sau. lúc trước không có lựa chọn cùng nguyệt gia hợp tác đó chính là bởi vì nguyệt gia gia chủ hoàn toàn là một cái ngựa giống bất quá nếu là nguyệt tô khống chế nguyệt gia đương nhiên có thể hợp tác năm đại gia tộc có hai đại gia tộc đứng ở nàng bên này chờ thần long tinh thạch xuất hiện tranh đoạt lên cung dễ dàng ta cái thứ hai người bệnh kế tiếp nửa tháng ngươi liền đái ở hoàng cung tiếp thu trị liệu đi quá trình phi thường thống khổ bất quá ta tin tưởng ngươi có thể nhẫn được Đây là đương nhiên, hắn cũng không ái mỹ, chỉ là bởi vì có như vậy một khuôn mặt, gia tộc trưởng lão liền tính biết hắn thiên phú cao, chính là cũng không có bao nhiêu người hy vọng hắn đương gia chủ, không, có người hy vọng một đại gia tộc gia chủ mặt nhận không ra người, Nguyệt Tô bị an trí ở đông phương băng bên cạnh, mỗi lần nghe được kia thê thảm thanh âm hắn cảm thấy mặc thất Nguyệt, đôi hắn trị liệu thật sự phí thường ôn hòa, đông phương băng khởi sắc chuyển biến tốt đẹp. Mời mặc thất nguyệt đi ngự hoa viên uống xong ngọ trà, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Đông phương băng nói, thất nguyệt, ta giống như thích nam nhân, này bệnh ngươi có thể hay không chị a? Phốc, mặc thất nguyệt mới vừa cùng một miệng trà, trực tiếp phun tới, bất đắc dị nói, nghi nan tạp chứng linh tinh, ta có lẽ có thể chị, cái này, ta này đều có thể vô pháp trị. Kia thất nguyệt cũng cảm thấy không cần kháng cự, thuận khí tự nhiên tương đối hảo đúng hay không? Ân, mặc thất nguyệt đánh giá đông phương băng, một chương tinh xảo như là búp bê sứ giống nhau, tuy rằng hiện giờ hắn đã bình thường trưởng thành, bất quá cũng chỉ là 16 bảy tuổi bộ dáng. Thân hình thiên gầy, khí chất lạnh băng, thật sự có làm đế vương chịu tiềm chất, đến nỗi hắn thích người, chỉ sợ là nguyệt tô, hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hơn nữa nguyệt tô đôi hắn phi thường hảo, hoàn toàn là cái trung khuyển công. Nghe xong Đông Phương Băng nói, Mạc Thất Nguyệt đã tự hành não bổ, trước kia hoàn toàn không có phát hiện chính mình thế nhưng còn có hổ nữ khuynh hướng, Đông Phương Băng bị Mặc Thất Nguyệt đánh giá sởn tóc gái, Thất Nguyệt không, phải là nhìn ra cái gì đi, hắn không nghĩ hắn biết chân tướng mà xa cách hắn, nhìn ra hắn trột dạ, Mạc Thất Nguyệt an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ không theo người khác nói, Mặc Thất Nguyệt trừ bỏ cấp hai vị người bệnh chữa bệnh ở ngoài. Đương nhiên còn muốn đi ám doanh mua nước tương. Ám doanh người đều biết, bọn họ ám doanh đáng sợ nhất hai người, một là không chế toàn cục mặc tôn đại nhân, nhị là đối bọn họ tiến hành ma quỷ huấn luyện mặc dược sư, rửa sạch hành động tiến. Hành không sai biệt lắm, cuối cùng dư lại tới một ít phi thường khó đối phó nhân vật. Tiểu Hy cầm một phần quan viên hồ sơ nói, mẫu thân, tổng cảm giác người này có vấn đề, chính là lại chọn không ra cái gì tật xấu tới. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhà ta tiểu hy cuối cùng gặp được khó khăn, làm mẫu thân nhìn xem đi, này một người là đông lâm quốc một cái ngự sử kỷ lâm giang, làm quan thanh liêm, hai bàn tay trắng, học thức uyên bác, phía dưới môn sinh, vô số, xuất thân nhà nghèo, không gia nhập bất luận cái gì đảng phái, chính mình phủ đệ đều là tam gian thảo đường, ăn đều rau xanh tiểu cháo, này hoàn toàn là đông lâm đế quốc kỷ hiểu làm sao. Không đối mặt thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, tiểu hy hai mắt tỏa sáng nhìn mặc thất nguyệt hỏi, mẫu thân có cái gì mặt mày sao? Mặc thất nguyệt vuốt tiểu hy đầu nói, đông lâm đế quốc trong triều quan viên, cũng không chỉ là nhiếp chính vương người, còn có khả, năng, là tây lương phái lại đây người, những người này không cần cùng nhiếp chính vương thông đồng làm bệnh, bọn họ muốn chính là được đến bệ hạ tín nhiệm. Được đến trăm tin kính yêu, chờ đến về sau Tây Lương gồm thâu đông lâm lúc sau, ổn định dân tâm, nguyên lai là như thế này, ta lập tức phái người đi đem hắn bắt lại, mặc thất nguyệt nói, người này là Tây Lương nội ứng, hành sự tuyệt đối phi thường cẩn thận, cho nên ngươi phái ra đi người, nhất định phải mau, xuất kỳ bất, ý động thủ. hảo, hôm nay là trị liệu cuối cùng thời điểm, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Mặc Thất Nguyệt cầm vô số cái ngân châm, rơi vào hắn trên mặt ngật đác huyền đạo, một phen tiểu đao trực tiếp ở hắn mi giác ngăn cách, ám màu tím mau hướng khóe mắt giữ lại, lúc này hai tay của hắn hai chân bị Huyền Hàn làm bằng sắt tạo lắc tay xích chân trói thật chặt. Nguyệt Tô Thánh Võ chi lực sớm đã bị Mặc Thất Nguyệt cấp phong bế, chính là hắn lại ở điên cuồng giãy giụa. A, sinh sắt ở điên cuồng loạn trảo, có thể thấy được hắn lúc này thống khổ có bao nhiêu làm người khó có thể tiếp thu. Kế tiếp, trên mặt hắn bạo khởi những cái đó mạch máu, chậm rãi biến tế, cuối cùng biến thành tầm thường bộ dáng, một chương giữ tợn mặt, cuối cùng trở nên bình thường, bất quá còn có một ít tì vết yêu cầu xử lý một chút. Mặc thất nguyệt trực tiếp lấy ra tới thuốc mỡ bắt đầu thượng dược, sau đó dùng vải bố trắng bao bọc lấy, ba ngày lâu, liền không có việc gì, Đông Phương Băng đã đi tới nói, không có việc gì đi, thu phục. Mặc thất nguyệt đạm cười nói, thân thể của ngươi như vậy đi xuống không có bao lớn vấn đề, muốn tu luyện cần thiết tìm được hàn tính dị hỏa, đến lúc đó dùng cái loại này dị hỏa, ngươi thống khổ sẽ không so nguyệt tô nhẹ, ngươi thừa nhận được sao? Mặc thất nguyệt hỏi, nguyệt tô đều thừa nhận được, ta sao có thể không chịu nổi, thất nguyệt ngươi không thể xem thường ta, như vậy, tự nhiên là tốt nhất, cha lúc này... Mặc thất nguyệt cùng nguyệt tô thế nhưng nhìn đến tiểu hy có chút mất mát đã trở lại, mặc thất nguyệt hỏi, làm sao vậy, tiểu hy trả lời, kỳ lâm giang, ta người động thủ phía trước, hắn liền chạy, ta phái người phong tỏa đông đô nhận người, chính là hoàn toàn tìm không thấy, người này giống như hư không tiêu thất giống nhau, tìm không thấy, có thể tiếp tục tìm, như vậy nhưng không giống như là ta bảo bối nhi tựa, mặc thất nguyệt ôm lấy tiểu hy nói, tiểu... Tử này từ nhỏ chỉ số thông minh nghịch thiên, làm sự tình vẫn luôn xôi gió xôi nước, hiện giờ gặp một chút nho nhỏ suy sụp, cũng là đối hắn tôi luyện, đông phương băng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chúng ta mặc tôn đại nhân, thế nhưng cũng có thất lợi thời điểm, cái này làm cho lòng ta hơi chút có chút cân bằng. Hắn cái này làm đế quân, cái này sống hơn hai mươi năm trưởng bối, ở gặp qua tiểu hy một loạt bố trí lúc sau, bị đả kích không nhẹ, tiểu thúc thúc, ngươi như... Vậy vui sướng khi người gặp họa, thật sự hảo sao, tiểu hy nguy hiểm nói, thật vất vả mới từ từ môn quan bỏ lại tới Nguyệt Tô, nghe thế tin tức thiếu chút nữa trực tiếp lại đi tìm chết môn quan đi dạo một vòng, hắn khàn khàn nói, tiểu hy là mặc tôn, hắn cảm thấy chính mình đã là đau ngất xỉu đi đang nằm mơ, cái kia bị đông lâm đế quốc, truyền thần bí vô cùng, so yêu ma quỷ quái còn muốn đáng sợ mặc tôn, thế nhưng là tiểu hy... Tiểu Hy đi qua cười nói, Nguyệt thúc thúc, ngươi, biết Tiểu Hy cái này đại bí mật, ta có phải hay không muốn cho ám doanh 13 câu hồn, sứ giả đem ngươi cấp mặt sát rất đâu, tình xảo gương mặt tươi cười thượng treo thiên chân vô tả tươi cười, hoàn toàn là lừa người chết không đền mạng a. Nguyệt tô, trực tiếp bị kích thích té xỉu, Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, Nguyệt thúc thúc trong lòng thừa nhận năng lực thật nhược a. Bởi vì chính mình mẫu thân an ủi sau đó đậu đậu nguyệt tô, tiểu hy tâm tình cũng rộng mở, thông suốt rất nhiều, chỉ là không có bắt lấy một người liền như vậy mất mát, sẽ làm mẫu thân thất vọng, hắn chính là muốn trưởng thành giống cha giống nhau cường đại, bảo hộ mẫu thân nam tử Hà na ta tiếp tục bố trí bắt giữ hành động, ngươi vừa mới trị liệu xong nguyệt thúc thúc, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, tiểu hy như gió giống nhau rời đi. Mặc thất nguyệt thực bất đắc dĩ, như thế nào cảm giác tiểu hy, mau trở thành công tác cuồng, đông phương, ta cũng trở về nghỉ. Ngươi, ân, ngươi cũng mệt mỏi, nương tử vất vả, trở lại cung điện bên trong, phượng cảnh cung cấp massage phục vụ, thuận tiện ăn chút nhi đậu hủ. Mặc thất nguyệt đem tiểu hy lúc này đây bị nhục chết sự tình, nói cho phượng cảnh, ta nhi tử, điểm này sự tình, nhất định có thể giải quyết. chờ nguyệt tô lăn lúc sau chúng ta cùng áo xuất hưởng tuần trăng mật vẫn luôn đái ở hoàng cung bên trong cũng không phải là chân chính hưởng tuần trăng mật à hảo a mặc thất nguyệt lười biếng dựa vào phượng cảnh trong lòng ngực đáp ba ngày lúc sau bị bao thành xác ướp nguyệt tô rốt cuộc có thể cởi bỏ trên mặt trăm bước kia so ác quỷ còn đáng sợ dung nhan đã không còn lộ ra tới là một chương điêu luyện sắc xảo tuấn mỹ khuôn mặt mặc thất nguyệt cười nhìn về phía đông phương băng hỏi Đông Phương, Nguyệt Tô này dung mạo, ngươi nhưng vừa lòng, Nguyệt Tô cùng Đông Phương băng cảm thấy kỳ quái, mặc thất Nguyệt này có ý tứ gì a? mặc thất Nguyệt nói, các ngươi một cái là đông lâm đế quân, chỉ cần có đủ thực lực cường khống thiên hạ, không có bất luận kẻ nào có thể tả hữu ngươi, một cái là Nguyệt gia gia chủ, năm đại gia tộc chi nhất gia chủ, thực lực tu luyện đến thánh vo đế, Nguyệt không ai có thể đủ ngăn cản đến ngươi. Cho nên các ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đến ở bên nhau đi, mặc thất nguyệt một phen dõng dạc hùng hồn ngôn luận, làm cho bọn họ hai người hoàn toàn choáng váng, nguyệt tô cứng đờ nói, mặc thất, nguyệt, ngươi đang nói cái gì, đông phương băng muốn hôn mê, thất nguyệt, ngươi sẽ không cho rằng ta thích nguyệt tô đi, chẳng lẽ không phải sao, một cái đế vương chịu, một cái trung khuyển công, tuyệt phối a. ta cùng nguyệt tô chỉ là thực tốt bằng hữu mà thôi. Đông Phương băng sắc mặt đỏ lên, giải thích chính là che giấu, băng đế thế nhưng thẹn thùng, ta không nói, người đã trị hết, ta muốn xin nghỉ đi bên ngoài chơi, Đông Phương đúng hạn uống thuốc thì tốt rồi, mặc. Thất Nguyệt quyết định chuồn mất, miễn cho hai người kia ngượng ngùng, để lại hai người đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, Nguyệt tô kia tuấn Mỹ khuôn mặt càng thêm cứng đờ, ta tưởng đem mặc Thất Nguyệt đầu cắt ra, nhìn xem nơi đó mặt trang cái quỷ gì đồ vật. Đông phương băng điểm gật đầu nói, ta cũng là, đột nhiên Nguyệt Tô hỏi, mặc thất Nguyệt vì cái gì sẽ nói như vậy, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là huynh đệ, là bằng hữu, là bằng hữu chính là tuyệt đối không phải. Như vậy quan hệ, đông phương băng cũng bất đắc dĩ, nhìn về phía chính mình cuộc đời này thân mật nhất bằng hữu, đem kia hiểu lầm cấp nói, ngươi không thể không nói, tự lần trước bị Tiểu Hy chịu kích thích lúc sau, Nguyệt Tô đồng học lại một lần chịu kích thích. Hắn hào bằng hữu cứ như vậy không thể hiểu được cong, đây là một hồi, chú định không có kết quả cảm tình, lúc trước đi thượng cổ bí cảnh, đại chiến tím cánh rơi long, hắn là kiến thức quá bọn họ hai người cả, tình, xin nghỉ sau khi xong, bởi vì vượng cảnh yêu cầu, mặc thất nguyệt đã đổi trở về nữ trang, hai người lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng cung, bắt đầu một hồi hưởng tuần trăng mật chi lữ, như là lần đầu yêu đương giống nhau. Ở đông đô cùng đông đô quanh thân du ngoạn địa phương toàn bộ đều chơi một lần, ưu nhã địa phương dạo sau khi xong, mặc thất nguyệt muốn đi sòng bạc chơi mấy cái, đối với chính mình nương tử yêu cầu, phượng cảnh đương nhiên vô điều kiện đáp, ứng, cho dù sòng bạc là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, khi bọn hắn hai người đi vào sòng bạc thời điểm, mọi người đều ngây ngẩn cả người, nam tử tuấn Mỹ giống như thân mình, áo tim nữ tử tuyệt sắc giống như thần chi buông xuống giống nhau. Hai người kia, hẳn là thuộc về kia mở ảo thần tiên bí cảnh, mà không phải rơi vào này phàm trần sòng bạc, này hoàn toàn không phù hợp bọn họ thân phận a Sòng bạc một gã sai vặt đón đi lên cười nói, hai vị là muốn tới nơi này bài bạc. Sao? Mặc thất nguyệt nói, đây là đương nhiên, hai vị bên trong thỉnh, mặc thất nguyệt ở sòng bạc bên trong đại triển thân thủ, mười đánh cuộc mười thắng, mà phượng cảnh an tĩnh ở một bên nhìn kia tùy ý đường hoàng nữ tử. Vô luận nương tử làm cái gì, đều là như vậy làm hắn mê muội a mọi người đều không thể tưởng được, cái này mỹ lệ giống như thần nữ nữ tử, đánh cuộc thuật thế nhưng như vậy lợi hại, trong lúc nhất thời sòng bạc mệt không phải giống nhau thảm, sòng bạc lão, bà nói thầm, không có cách nào, xem ra chỉ có thể đi thỉnh vị nào đại nhân ra ngựa, cô nương đánh cuộc thuật, thật sự làm tại hạ bội phục, kế tiếp ta tới bồi ngươi đánh cuộc như thế nào. Lúc này, một cái hung thần ác sát trung niên nam tử đi xuống tới, người này hung tướng dọa người, chung quanh đánh của khách nhìn đến hắn tới đều sôi nổi tránh ra một cái lộ tới, mặc thất nguyệt, liếc hướng hắn mặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, hắn cười nói, hay là ta, gương mặt này, dọa đến cô nương, mặc thất nguyệt đạm cười nói, bồn cô nương lá gan, luôn luôn rất lớn, hơn nữa xem người song quang xem mặt, cũng không thể xem minh bạch một người bản tính. kia một đôi đen nhánh đôi mắt, làm trước mắt cái này trung niên nam tử trong lòng không khỏi cả kinh, thật là lợi hại tiểu nha đầu, ngươi có thể kêu ta dừng già, không biết tiểu cô nương tính toán đánh cuộc gì. Dừng già hỏi, lão quy củ, so lớn nhỏ liền có thể, một khi đã như vậy, như vậy ta đại lý, dừng già cười nói, như vậy tiền đặt cược đâu, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu cô nương cũng không phải thiếu tiền người. Nếu ngươi thua, như vậy giúp ta làm một việc, mà ta thua, giúp ngươi làm một việc như thế nào, mặc thất nguyệt cười như không cười nhìn hắn nói, nếu ta muốn những chuyện ngươi làm là muốn ngươi chết đâu, như vậy các hạ có thể hay không đáp ứng, mặc thất nguyệt ý tưởng, càng thêm làm dừng già có chút nắm lấy không ra, nếu là ta thua, như vậy ta không lời nào để nói, kỹ không bằng người mà thôi, hắn thở dài nói. Một khi đã như vậy, khai đánh cuộc đi, dừng ra trước bắt đầu, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên đầu chung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, 18 điểm, mọi người kinh hô, tổng cộng cũng chỉ có tám cái xúc sắc, 18 điểm đã là lớn nhất, mà mặc thất nguyệt cũng cầm lấy đầu chung, không chút để ý diêu trong chốc lát, vẫn là 18 điểm, ngang tay, mặc thất nguyệt nói, này khó khăn có điểm thấp, thêm là bị xúc sắc đi, không biết ý của ngươi như thế nào. gấp 10 lần, kia không phải 30 viên, 30 viên như thế nào thao tác được a? mọi người kinh sợ, tiểu cô nương can đảm không tồi, 30 viên, liền 30 viên, 30 viên, kết quả lại là, đều là 6 giờ, như cũ là ngang tay, lão phu bình sinh lần đầu tiên gặp được giống cô nương như vậy lợi hại đối thủ, dừng ra thở dài nói, ngươi không phải ta gặp được lợi hại nhất, bất quá ngươi lão tâm tính, lại là... Ta gặp được tốt nhất, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạc cười nhạt, lúc này dừng giả lòng bàn tay, bắt đầu đổ mồ hôi, cái này tiểu cô nương, rốt cuộc là ai, mặc thất nguyệt mở miệng nói, lại gấp 10 lần, 300 viên như thế nào, 300, chỉ sợ có chút nhiều đi, dừng giả nói, như vậy, ngươi cam tâm nhận thua sao, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, nhận thua, không có khả năng, một khi đã như vậy, như vậy liền xó đi. 300 viên, kia tuyệt đối không phải một, cái số lượng nhỏ, ít nhất bọn họ chưa từng có nghe nói qua, có người như vậy đánh cuộc, lúc này đây, ta trước tới, mặc thất nguyệt lấy qua đầu chung, không có bất luận cái gì xinh đẹp thủ pháp, chính là lại mau làm người thấy không rõ, cao thủ bên trong cao thủ a, chờ mặc thất nguyệt mở ra đầu chung, một viên một viên đếm, toàn bộ đều là 6 giờ, 300 viên đều là, mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh. Nữ tử này cũng quá cường một chút đi, thỉnh, mặc thất nguyệt giơ tay, nói, dừng ra nhìn trước mắt nhân vật này nữ tử, cảm giác nàng càng thêm thần bí, năm đại gia tộc dòng chính tiểu thư, đều không có như vậy phong hoa khí độ, hắn cầm lấy đầu chung, chuẩn bị động thủ, mặc thất nguyệt lại đột nhiên đường tắt vắng vẻ, yêu thiên hạ, đừng quên thương sinh mọi người không rõ, mặc thất nguyệt vì sao đột nhiên niệm khởi câu thơ tới, chỉ là cái này lúc sau. Dừng Già diêu đầu chung tay lại dừng một chút, phanh trong nháy mắt, hắn rơi xuống đầu, chung, chờ đến đầu chung đại khái lúc sau, mọi người đều ngây ngẩn cả người, như thế nào toàn bộ đều là một chút, thuần một sắc một chút, thuần một sắc một chút đối thuần một sắc sáu giờ, đương nhiên là thua định rồi, ta thua, dừng giả nói, ngươi thiếu ta một cái yêu cầu, cô nương hiện tại liền phải lão phu thực hiện sao, dừng ra hỏi. Đương nhiên, không biết cô nương muốn ta, làm cái gì, đại trời nóng, nhớ tiên sinh ngươi mang theo mặt nạ cũng thực nhiệt không, phải sao, có thể hay không đem mặt nạ, hái xuống đâu, mặc thất nguyệt đạm cười nói, ngươi quả nhiên biết, ngươi vừa rồi niệm câu thơ, là sớm một tháng trước ở nhà làm, hắn mặt ngoài, bình tĩnh không gợn sóng, dừng ra trực tiếp đem kia hung hãn mặt nạ cấp cầm xuống dưới, mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thiên A. Này không phải kỳ đại nhân sao, ta nhất định là xuất hiện ảo giác, kỳ đại nhân như thế nào lại ở chỗ này, một cái hai bàn tay trắng thanh quan, thế, nhưng sẽ ở sòng bạc trấn bãi, hơn nữa vẫn là một cái đánh cuộc vương cấp bậc nhân vật, cái này làm cho mọi người, vô pháp tiết thu à, cô nương quả nhiên không phải người thường, ngươi chỉ sợ cung tính không phải mặc tôn, cũng là mặc tôn bên người người đi, mặc tôn. Kỳ giang lâm lời này vừa nói ra, mọi người lại một lần bị dọa tới rồi, lui về phía sau vài bước, thần A, bọn họ chỉ là tới bài bạc, như thế nào đụng phải kỳ đại nhân không nói, còn đụng phải ám doanh người, ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận ra ta, mặc thất nguyệt cười nói, ngươi dịch dung thực tinh diệu, ngụy trang cũng thực hảo, bất quá ta tại đây một phương liền tạo nghệ, so ngươi càng sâu một chút, so đánh cuộc thuật, ta bại bởi ngươi. bất quá ngươi muốn bắt ta đó là không có khả năng oanh trong nháy mắt nhớ buông xuống bộc phát ra thánh vo đế đỉnh thực lực mọi người sợ ngây người một cái văn nhược thư sinh thế nhưng có như vậy cường lực lượng mặc tôn suất hiện tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn mặc kệ ngươi cùng mặc tôn có cái gì quan hệ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói xong hắn hướng tới mặc thất nguyệt bắt qua đi Quên nói cho kỷ tiên sinh, sớm tại đệ nhất bản đánh cuộc phía trước, ta liền ở đầu chung phía trên cấp kỷ tiên sinh để lại một chút lễ vật, bằng không ta cũng sẽ không theo kỷ tiên sinh đánh cuộc tam cục. Kỷ giang lâm sắc mặt một bên, ngươi thế nhưng ở đầu chung phía trên hạ độc, quả nhiên, hắn, cảm giác chính mình toàn thân thánh võ chi lực, hoàn toàn sự không ra, hắn vội vàng cấp chính mình ăn vào hiểu biết độc đan, làm một cái đỉnh cấp gian tế. Trên người trang bị đương nhiên thực phong phú, mặc thất nguyệt cười nói, ta độc, cũng không phải là giống nhau giải độc đan có thể giải rớt, quả nhiên, kỳ giang lâm ăn xong đan dược lúc sau, hắn như cũ vô pháp sử dụng một chút sức lực, ngươi, vô luận như thế nào, ta đều phải đánh chết ngươi, đã không có thành võ chi, lực, chính là thân pháp lại ở, cái này thoạt nhìn đẹp như thiên tiên nữ tử, quá mức đáng sợ. Như vậy một cái đáng sợ người, chỉ sợ sẽ phá hư thái tử điện hạ kế hoạch, hắn lăng không nhảy lên, dùng lấy mệnh bác mệnh thế công nhằm phía mặt thất nguyệt. Lúc này, một cái màu bạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng vung tay lên, phanh kỷ giang lâm thân thể, trực tiếp nện ở chiếu bạc phía trên, chiếu bạc phía trên kia 300 viên xúc sắc, lạch cạch lạch cạch rừng, ở trên mặt đất, mà kỷ giang lâm bị quăng ngã thất điên bát đảo, trên người xương sườn đều chặt đứt mấy cây. Không có thánh võ chi lực hắn hoàn toàn bò không đứng dậy, mặc thất nguyệt nói, ta chính mình ứng phó đến tới, nương tử, chúng ta hiện tại là ở hưởng tuần trăng mật A, chơi ngươi có thể chơi, bất quá động võ như vậy thô tục sự tình, giao cho vi phu thì tốt rồi, phượng cảnh cười nói, cái này tuấn mỹ thực lực, sâu không lường được, kỷ giang lâm biết, hôm nay vô luận, như thế nào đều là trốn không thoát đâu, cho nên hắn trực tiếp cắn trong miệng độc dược. chuẩn bị chết cho xong việc, cắn đều phải lúc sau, liền nhìn đến mặc thất nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, rõ ràng biết hắn hành động, lại không ra tay ngăn cản hay là hắn tưởng sai rồi, nữ tử này không phải mặc tôn cũng không phải ám doanh người, ngay sau đó, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, kia độc dược một khi giảo phá, tuyệt không mạng sống khả năng, chính là hắn còn sống, mặc thất nguyệt cười nói. Kỳ tiên sinh đừng kinh ngạc, ngươi ở Đông Lâm làm lâu như vậy gian tế, có lẽ kia đều phải quá thời hạn mất đi hiệu lực cũng nói không chừng a Tây Lương quốc bí chế độc dược, chuyên môn cấp tử sĩ dùng, như vậy độc dược sẽ mất đi hiệu lực, ai tin a có thể ở Đông Lâm đế quốc làm gian tế hỗn như cá gặp nước, kỳ buông xuống vô luận là, mưu lược vẫn là trí tuệ đều không phải người thường có thể so sánh, chính là hiện giờ, lại bị một nữ tử, chơi. Xoay quanh, là ngươi làm, mặc thất nguyệt cười nói, ta không phải nói, ở đầu trung thượng thả cấp kỷ tiên sinh lễ vật sao, kia lễ vật không ngừng một phần phân, một phần chính là làm kỷ tiên sinh mất đi thành võ chi lực, còn có một phần đó là giữ được kỷ tiên sinh một cái mệnh A, này phân tính kế, thật sự là thật là đáng sợ, kỷ giang lâm lúc này, quả thực tức giận đến hộc máu A, chỉ có cuối cùng nhất chiêu, cần lưỡi tự sát. chính là còn không có chờ hắn cắn lưỡi, mặc thất nguyệt lại nói đúng rồi, còn có cuối cùng một phần lễ vật, chính là không cho kỷ tiên sinh lộn xộn. kỷ giang lâm giờ phút này cảm giác chính mình trên người không có một chút sức lực, liền cắn lưỡi tự sát, đều là một loại hy vọng xa vời. ngươi ngươi phốc hắn như vậy bị chơi xoay quanh, thật sự bị mặc thất nguyệt cấp tức giận đến hộc máu. phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì? còn không đem người cấp mang đi lúc này mấy cái hắc y nhân xuất hiện là ám sử lấy mạng sứ giả tới thiên a này đó đánh của khách nhóm nhìn đến nhóm người này hắc y lấy mạng sứ giả mỗi người trên mặt trắng bệch có người còn trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ám sử khủng bố uy lực người liền ở đông đô các ngươi đều tìm không thấy người các ngươi có chỗ lợi gì Vốn dĩ hưởng tuần trăng mật bên trong, lại làm nương tử ra tay bắt người, phượng tôn, thực tức giận, nhóm người này ám xử phía sau lưng ở mạo hiểm mồ hôi lạnh, đáy lòng lạnh căm căm, mặc tôn đại nhân đáng sợ, mặc giáo luyện cũng có thể sợ, chính là phượng tôn đại nhân là thánh võ tôn cường giả giống nhau đáng sợ, bọn họ muốn xin lỗi tới, chính là phượng cảnh một tay ôm lấy mặc thất nguyệt biến mất tại đây sòng bạc bên trong, ám xử cũng cực kỳ thức thời rời đi. Hết thải đều như là đang nằm mơ giống nhau, kia một ít đánh của khách, còn không có phục hồi tinh, thần lại, nam nhân kia, cũng dám mắng lấy mạng sứ giả, hắn sẽ không chính là mặc tôn đi, hảo cường, thật là khủng khiếp nam nhân, thiên A, đây là mặc tôn lần đầu lộ mặt, bất quá cho người ta chấn động lại càng lớn, tiểu hy được đến tin tức này thời điểm, một khuôn mặt sắc như là kết băng dường như, liền tính bắt được kỳ giang lâm, chính là lại một chút vui mừng. Các ngươi nhóm người này ngu ngốc, liền cá nhân đều bắt không được, còn đại trước cha ta cùng mẫu thân hưởng. Tuần trăng mật, ân, hôm nay bắt đầu, các ngươi mọi người huấn luyện nội dung, cho ta tăng thêm gấp 10 lần, giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy tận thế tới rồi, gấp 10 lần huấn luyện nội dung, còn không bằng trực tiếp chém bọn họ cổ tính, kỳ thật tiểu hy nhất tức giận, cũng không phải bọn họ không có bắt được người, mà là cha cha lộ mặt. Chỉ sợ không ít người sẽ cho rằng, Cha chính là mặc tôn, Quá không lâu nhất chính vương cùng Tây Lương kia một bên, Đều sẽ được đến mặc. Tôn bức họa, Cha là ở dùng chính mình phương thức, Yếu bớt hắn nguy hiểm, Tuy rằng biết cha thực lực cường hãn, Thế gian này không có bao nhiêu người có thể uy hiệp hắn, Chính là hắn cũng không nghĩ chính mình cha cho hắn đương tấm mộc A, Mang ta đi thế kỷ giang lâm, Tiểu Hy đứng lên, Mở miệng nói, Là, Ám doanh địa lao, cũng không phải là cái gì hảo địa phương a. Kỷ Giang Lâm Kỷ đại nhân lúc này, thập phần tinh thần xa sút đãi ở địa lao bên trong, kỷ giang trong rừng độc, không thể động võ, bất quá ám doanh nhân vi bảo hiểm khởi kiến, dùng xích sắt đem hắn trói gắt gao. Đây chính là một cái thánh võ đế đỉnh cao thủ a. Nghe được tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, hắn khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, không nghĩ tới ta chết phía trước. Còn có thể nhìn thấy chân chính mặc tôn đại nhân, tuy rằng hắn, cũng cùng người khác giống nhau hoài nghi sòng bạc bên trong nhìn thấy nam nhân kia là, mặc tôn, nhưng là, bị quan vào trong nhà lao lúc sau. Hắn lại phát hiện sự thật cũng không phải như thế, nếu là mặc tôn, tuyệt đối sẽ không đem chính mình bại lộ dưới ánh nắng dưới, bởi vì người nọ thân phận chỉ có đang âm thầm thao tác hết thảy mới có thể làm chính mình ở vào bất bại tri địa, cho nên... Mặc tôn, có khác một thân, chờ có người đứng ở hắn nhà tù trước thời điểm, Kỷ giang lâm lại ngây ngẩn cả người, này vài người đều ăn mặc bình thường hắc y, này khí thế, này khí chất, đều không giống như là mặc tôn, không nghĩ, tới, mặc tôn thế nhưng không có tới, hắn trong giọng nói có chút tiếc hận, hắn Kỷ giang lâm một thân ngạo cốt, liền tính là bại cũng muốn biết thua ở ai trong tay, bản tôn tới, chính là ngươi giống như xem nhẹ bản tôn đâu. bản tôn thực không vui. một cái non nớt thanh âm chuyển đến, kỷ giang lâm cúi đầu vừa thấy, liền thấy được một cái áo lam tiểu nam hài đứng ở nhóm người này người bên trong. phi thường đột ngột, ngươi nhìn kia một cái tinh xảo tiểu nhân nhi, kỷ giang lâm hận không thể đem chính mình trong mắt cấp chừng ra tới. hắn chứ một đống số tuổi, lần đầu tiên đã chịu như vậy kinh hách. cho dù kia một ngày bị kia một cái bạch y nữ tử bắt được tới, đều không có như vậy kinh hách quá. Ngươi là mặc tôn, hắn ngư khí đang run rẩy cho rằng này tuyệt đối là mặc tôn ở trêu đùa hắn, bản tôn ở chỗ này, bất chính là nghiệm chứng bản tôn thân phận sao, tiểu hy khóe miệng gợi lên một nụ cười, liền tính là bọn họ Tây Lương quốc Thái Tử, bị trở thành kinh thế kỳ tài, cũng là đến 15-6 tuổi mới có như vậy kinh người năng lực, chính là cái này mặc tôn mới bao lớn, 6 tuổi, 7 tuổi, như vậy tiểu, liền khống chế đông lâm ám bộ thế lực. Đem hắn cái này dâu ở Đông Lâm hơn hai mươi năm lão gia hỏa, cấp bắt được tới, như vậy tiểu, khiến cho toàn bộ Đông Lâm quốc quan viên, nghe chi sắc biến, ngươi không phải người, chuyện này không có khả năng, kỳ giang lâm run rẩy nhìn tiểu hy, đại hộ pháp có chút đồng tình, nhìn vị này kỳ đại nhân, nhớ trước đây bọn họ cũng bị dọa không nhẹ a bất quá làm sợ làm sợ thành thói quen, ta tới tìm ngươi, cũng không phải là tới làm ngươi nghi ngờ ta thân phận. Tiểu hy ngư khi chợt biến lãnh, mà kỷ giang lâm cũng khôi phục bình tĩnh, tiểu hy đảo qua hắn nói, ngươi là tây lương người, này đã không cần hỏi, nói lấy cấp bản tôn nói nói các ngươi tây lương kế hoạch đi, tây lương tính toán như thế nào gồm thâu đông lâm, còn có tiểu hy có trật tự, đem. Chính mình muốn hỏi vấn đề một hơi nói xong, như vậy rõ ràng logic, từng bước ép sát, hoàn toàn không giống như là một cái tiểu hải tử có thể có. kỷ giang lâm lại không phải dễ dàng như vậy bị buộc cung ra tới người ta tuy rằng là tù nhân bất quả muốn từ ta trong miệng hỏi ra cái gì đó là tuyệt đối không có khả năng tiểu ra hỏa ngươi vẫn là giết ta đi tiểu hy than thở cả giận kỷ đại nhân ngươi là một nhân vật kỳ thật trong tay ta có làm ngươi nói thật đồ vật giờ khắc này kỷ giang lâm là có chút khẩn trương nữ nhân kia thần bí khó lường độc thuật hắn là kiến thức quá hắn không sợ chết Chính là lại sợ phản bội điện hạ, kết quả tiểu hy lại nói, bất quá, ta lại không tính toán dùng, hắn tiếp nhận chức vụ ám doanh, đối hắn là một loại rèn luyện, phàm là đều dựa vào mẫu thân nhưng không thành, tiểu tử, ngươi cũng phi thường không tồi, chỉ nếu yêu, đáng tiếc lại vì đông lâm đế quân sử dụng, đáng tiếc, kỷ giang lâm than thở khí, ngươi không nói, ta đây cũng chỉ có thể dụng hình, tiểu hy nhàn nhạt nói. Ta kỷ giang lâm, nếu đi đến ngày một bước, cũng sẽ không sợ bị dụng hình, động thủ, kỷ giang lâm cho rằng, liền tính mặc tôn thân phận không thấp, cũng đồn đãi hắn tàn nhẫn vô cùng, chính là dù sao cũng là một cái tiểu hài tử, vận dụng hình phạt hẳn là sẽ không thực đáng sợ, chính là đương kia hình phạt, dùng ở chính mình trên người thời điểm, hắn mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, hoang vu chi thành hình phạt, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thế thảm thanh âm truyền ra tới, Kỷ Giang lâm đau đớn muốn chết, Giết ta đi, Cho ta một cái thống khoái đi, a ta nhận, ta nhận, Chính là Tiểu Hy lại phất phất tay nói, Hắn nói cái gì ký lục hảo, Đưa đến ta trên tay, Mặc tôn, Ngươi không cần ở chỗ này nghe sao, Hắn nói, Tuyệt đối là một ít như là thật sự, Lại là giả tin tức, Không có gì dễ nghe, Lấy Kỷ Giang lâm tính cách, Chết đều sẽ không nói, Vì... Chính mình làm thoải mái điểm chỉ sợ sẽ nói một ít tin tức giả, đại hộ Pháp càng thêm bội phục Tiểu Hy, bọn họ mặc tôn đầu nhỏ, thật sự thật là đáng sợ. Tây Lương quốc tình báo, đưa lại đây, trở lại chính mình thư phòng, Tiểu Hy lại hạ đạt một đạo mệnh lệnh, đối thủ không chỉ là nhiếp chính vương, còn có xa ở Tây Lương đối thủ, Tiểu Thúc Thúc không thống nhất Nam Châu, như thế nào phân cho bọn họ toàn bộ Nam Châu tới gần rừng Nam u Thành Trì, là... Tây lương tư liệu, rất, ít, đông phương băng bệnh nặng không rảnh bận tâm mặt khác, bất quá như vậy một đinh điểm tư liệu. Tiểu Hy lại biết, chính mình đối thủ chỉ sợ không phải Tây lương quốc đế vương, mà là Tây lương thái tử, kia một cái kinh thải tuyệt diễm, 30 tuổi liền danh khắp thiên hạ, thành danh chút nào không thể so vô thúc thúc kém thái tử điện hạ. Tiểu Hy trong mắt có hưng phấn, đối thủ càng là cường đại. Đối với hắn tới nói liền càng là khiêu chiến, đồng thời, ở đông đô khách điếm, mặc thất nguyệt dựa vào phượng cảnh trên người, cũng mở ra đệ nhất lâu đưa tới Tây Lương Tư Liệu, Tây Lương Thái Tử, phượng cảnh trầm thật nói, này Tây Lương Thái Tử, là một nhân vật, có lẽ so Bắc Minh vu còn muốn đáng sợ, vu nơi nào đáng sợ, ân, không đáng sợ, phượng cảnh cười nói, người kia trước nay đều không đem đáng sợ một mặt triển lộ ở nàng cùng Tiểu Hy, trước mặt mà thôi. Nhà của chúng ta Tiểu Hy có như vậy một cái đối thủ, có thể hay không thực cố hết sức a mặc thất nguyệt hơi hơi co mày, rốt cuộc cái này Tây Lương Thái tử sống như vậy nhiều năm, mà Tiểu Hy phía trên cao, lịch duyệt lại như cũ thực thiền, Phượng Cảnh Cười nói, Tiểu Hy hắn chính là có chúng ta này kiên cố hậu thuẫn không phải sao, ân, nếu là kia Tây Lương Thái tử dám thương tổn Tiểu Hy, lão nương một giây triệu tập nhân thủ giết hắn nha, tưởng tượng đến Tiểu Hy sẽ có nguy hiểm. mặc thất nguyệt liền bình tĩnh không đứng dậy bất quá hiện tại có người muốn đụng đến bọn ta đâu phượng cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên động tác thật chậm mặc thất nguyệt lười biếng mở miệng bọn họ ở sòng bạc một lộ diện đông phương thắng chỉ sợ là được đến tin tức hoái nghi phượng cảnh là mặc tôn thả rằng sai tiếp theo vạn cũng sẽ không bỏ qua một cái chính là phái tới người quá yếu phượng cảnh hôn nhẹ mặc thất nguyệt cái chán nói nương tử chuẩn bị tốt nước ấm Chúng ta trở về tẩy cái uyên ương tắm thế nào, mặc thất nguyệt trực, tiếp một chân đem hắn cấp đạp đi ra ngoài, tưởng bờ, phượng cảnh sau khi ra ngoài, mặt khác một nhóm người xông vào, bắt sống, nhiếp chính vương không ngốc, phượng cảnh thật lộ thực lực đã đạt tới thành võ tôn, hắn trong lúc nhất thời căn bản là tìm không thấy như vậy cao thủ, cho nên còn không bằng bắt lấy cái kia phượng cảnh nữ nhân, nếu phượng cảnh là mặc tôn, kia vừa lúc có thể lợi dụng nàng khống chế toàn bộ ám doanh. Nếu không phải, khống chế được một cái thánh võ, tôn cường giả, cũng là thật lớn thu hoạch, màu tím thân ảnh xẹt qua, này khách điếm cũng không phải là chiến đấu địa phương, đối phương chính là phái tới hai cái cao giai thành võ đế a mặc thất nguyệt thân hình nhanh chóng vượt qua bọn họ đoán trước, truy, đừng cho nàng chạy, chờ tới rồi một cái không người hẻm nhỏ thời điểm mặc thất nguyệt cũng không chạy, xoay người lại cười nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể chào được đến ta sao? Ánh trăng dưới kia tuyệt sắc miệng, cười. Sao ánh trăng còn muôn mỹ? Chỉ là kia đôi mắt độ ấm, lại làm người bất an. Chúng ta biết ngươi am hiểu dùng độc, sớm đã có phòng bị. Ngươi độc đối chúng ta vô dụng. Nhất chính vương cũng không phải không có đại não người, làm việc đương nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Mặc thất nguyệt khẽ cười nói, ha ha a, ta không cần độc đối phó các ngươi. Bất quá như vậy đâu, vài đạo quang mang hiện lên. tiểu cừu cừu tiểu hỏa nhi tiểu viên cầu tiểu kỳ bọn họ toàn bộ đều bị ném ra tới này đó tử sĩ chờ tới rồi đôi mắt thần thú siêu thần thú chạy mau từng đạo chỉ bạc xuất hiện phong tỏa bọn họ đường lui thiên ti vạn lũ hiện tại muốn trốn có chút chậm ầm ầm ầm những người này thực lực không yếu chính là muốn đối phó mặc thất nguyệt hỏa hậu kém quá nhiều chờ mặc thất nguyệt giải quyết xong bọn họ Phượng cảnh cũng tới, vì nàng chặn ban đêm gió lạnh, cùng nàng nhập hoài, nguyên lai, đông phương thắng đánh chính là như vậy chủ, y a, mặc thất nguyệt lười biếng nói, cho nên đêm nay, ta phải hảo hảo trở về ngủ, người ta cấp nương tử, chuẩn bị nước ấm, hầu hạ nương tử tắm gội, như thế nào, phượng cảnh yêu nhiệt cười nói, ngươi nương tử vừa mới nhiệt thân hảo, cho nên phượng cảnh trực tiếp đem mặc thất nguyệt cấp ôm đi, nơi nào vinh đức nàng nói một cái không tự. Tiểu Ký bất đắc dĩ, ta phát hiện nam chủ nhân càng ngày càng vô sỉ, chúng ta còn không có hồi khế ước không gian, hắn sao lại? Có thể Tiểu Hỏa Nhi nói, buồn ngủ quá a, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, đuổi theo đi hồi không gian sao? Tiểu Viên cầu như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Tiểu Hỏa Nhi nói, hiện tại trở về, chúng ta tuyệt đối sẽ bị nam chủ nhân ngoanh thành cặn bã, dù sao chúng ta hiện tại có thể ngụy trang, có thể nơi nơi chơi chơi. Sau đó lại đi tìm Tiểu Hy, Tiểu Kiều Kiều đề nghị nói, kết quả, toàn bộ đông đô đều truyền ra nháo quỷ nghe đồn, bọn người kia đôi thế giới nhân loại tò, mò tới, cho nên liền đến chỗ đi dạo, không nghĩ tới sẽ như thế nhìn bốn con tới đến cạnh nhờ hắn Tiểu Thú, Tiểu Hy nói, ta cũng không thể bạch thu lưu các ngươi, các ngươi cho ta đi huấn luyện thủ hạ của ta đi, bị thần thú cùng siêu thần thú huấn luyện, ám doanh ám sử thiếu chút nữa muốn điên rồi. Mặc tôn là từ đâu tìm tới như vậy hung hãn siêu thần thú cùng thần thú a mà Tiểu Hy ngày hôm sau, phát ra một đạo mệnh lệnh, truyền ra Tiểu Hy, kỷ giang lâm bị nhốt ở chúng ta, ám doanh, a đại hộ pháp sợ ngây người, ta phải đợi, Tây Lương Thái tử động tác, đối thủ không hiểu, ta không thể thăm dò rõ ràng hắn chi tiết a Tiểu Hy cười nói, là, kế tiếp, bắt đầu rửa sạch Tây Lương gian tế, trừ bỏ kỷ giang lâm. Còn có không ít đâu, Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, lại là một lần đại rửa sạch hành động, toàn bộ đông đô, nhân tâm hoảng sợ. Mà Tây Lương Quốc lúc này cũng không thể không nhìn thẳng vào cái này mặc tôn, Tây Lương Thái, tử, nhìn trong tay đế liêu, thấp giọng nỉ non nói, mặc tôn, rốt cuộc là người nào, Thái tử điện hạ, đây là bức họa, một người, kia một bộ bức họa, đã đi tới. Nhìn kia họa thượng kia một cái tuấn mỹ như thần chi giống nhau nam nhân, Tây Lương Thái tử lắc lắc đầu nói, bãi ở bên ngoài, có thể cho các ngươi bắt được bức họa, tuyệt đối không có khả năng là mặc tôn, bất quá người này tuyệt đối cùng mặc tôn có quan hệ, phái một cái thánh võ tôn còn có mười mấy cái thánh võ đế. Đỉnh, nhìn thẳng người này, sau đó nghi cách cứu viện kỳ tiên sinh, Tây Lương Thái tử hạ lệnh nói, lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới. Một đôi thon dài tay, dừng ở bức họa phía trên, chậm rãi xẻ qua, chính là kia lực đạo, hận không thể đem kia một trương tuấn mỹ mặt xé nát, phái một cái thánh võ tôn cao thủ, liền tưởng ở thủ hạ của hắn cứu người, thái tử điện hạ, đến lúc đó toàn quân bị diệt, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, người này xuất hiện quá mức Đột nhiên, làm tây lương thái tử ngẩn ra, các hạ là ai, ta là ai? Cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể làm ngươi giết mặc tôn, hơn nữa nhất thống toàn bộ Nam Châu Đại Lục. Nam tử thanh âm, giống như nước chảy giống nhau ôn nhuận. Tây lương thái tử, nhìn về phía trước mắt cái này bạch y nam tử hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng hiện tại, ta có thể giết ngươi, này còn chưa đủ sao? Làm cho người ta sợ hãi lực lượng làm Tây lương thái tử khiếp sợ. Cái này nam tử tuổi tác so với hắn muốn tiểu, chính là này thực lực. lại so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Thảo, ta tin ngươi. Tây lương thái tử trầm giọng nói, ngươi nếu muốn giúp ta sát Mặc Tôn, như vậy các hạ hay không biết, Mặc Tôn là người phương nào? Tây lương thái tử mở miệng hỏi, nếu ta đoán không sai nói, Mặc Tôn chính là Mặc Bảy Nguyệt, niệm tên này gần từng chữ một, hiển nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mặc Thất Nguyệt cập ăn tươi, nuốt sống. Mặc Thất Nguyệt. Tây Lương Thái Tử, cảm thấy tên này có chút quen thuộc, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, mở miệng nói, Mặc Thất Nguyệt, Mặc Dược Sư, chị sống Đông Phương băng người kia, lại nói tiếp cũng là, Mặc Thất Nguyệt xuất hiện, Đông Phương băng thân thể chuyển biến tốt đẹp, kế tiếp Mặc Tôn xuất hiện, nếu Mặc Tôn là Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy hết thảy liền có thể giải thích, hơn nữa, Mặc Thất Nguyệt, vẫn là một nữ nhân, bạch y nam tử ném ra tới một cái. Trọng bàng bom, nữ tử, không có khả năng, mặc tôn là nữ tử, mặc thất nguyệt là nữ tử, tây lương thái tử có chút không thể tin được, như vậy một cái đáng sợ nữ nhân thế nhưng là một nữ tử, xem thường nàng, là muốn trả giá đại giới, bạch y nam tử thở dài nói, ta sẽ phái hai cái thánh võ, tôn đỉnh cao thủ hiệp trợ ngươi người ra tay đi đông lâm, mà kế tiếp bố trí, cần thiết nghe ta phân phó, thánh võ tôn đỉnh, vẫn là hai cái. Như vậy cao thủ, cơ hồ ở Nam Châu Đại Lục, tuyệt chủng, Nam Châu Đại Lục như vậy cao thủ, chỉ tồn tại hai cái địa phương Tây Lương Thái Tử, chừng lớn đôi mắt nhìn kia bạch y nam tử, nói, hay là ngươi là hắn đối bạch y nam tử thái độ, nháy mắt cung kính vô cùng, đông đô phong nhẹ vân dũng, mà phượng cảnh như cũ cùng mặc thất nguyệt ở hưởng tuần trăng mật, tranh thủ cấp tiểu hy, thêm một tiểu đệ đệ tiểu muội muội giúp hắn chia sẻ một ít phiền toái. bất quá một tin tức kết thúc bọn họ tốt đẹp thời gian tây lương phái người tới mặc thất nguyệt làm ra quyết định hồi cung bởi vì việc này phượng cảnh hận chết tây lương thái tử nếu không phải hắn phái người tiến đến hắn ngày lành cũng không thể nhanh như vậy kết thúc đối phó một nữ nhân mà thôi yêu cầu như vậy phiền toái sao thế nhưng còn muốn cùng đông phương thắng cái kia cầu tạp trùng hợp tác một cái bạo nộ thanh truyền đến kia thực lực hiển nhiên siêu việt thành võ đế Nham đại nhân, đây là thái tử điện hạ phân phó, tạm thời đừng nóng nảy, một cái khác thánh võ đề trấn An nói, Tây Lương người bí mật liên hệ hắn làm Đông Phương thắng ngây ngẩn cả người, chính là vừa nghe đến có thể diệt trừ mặc tôn, Đông Phương thắng thực vui vẻ đáp ứng rồi điều kiện. Khuynh thành công chúa ở Lê Sơn triệu khai hoa Lê Yến, mời đông đô danh nhân tham gia, đồng thời cũng mời ta, nghe Đông Phương băng chuyển đến tin tức sừng sốt. Đông phương Khuynh thành, ở đánh cái gì chủ ý, thất nguyệt, hiển nhiên nhiếc. chính vương ở nhằm vào ngươi. lần này yến hội cũng đừng đi, đông phương băng mở miệng nói, tây lương người lẻn vào đông đô, đông phương khuynh thành triệu khai yến hội, ta hoài nghi đông phương thắng chỉ sợ cùng tây lương cấu kết đi lên, mặc thất nguyệt trầm giọng nói, hắn dám, đông phương băng nổi giận, nội đấu, vì tranh quyền đoạt lợi hắn còn có thể lý giải, cùng tây lương cấu kết. kia hoàn toàn là bán nước, hắn muốn ta đi dự tiệc, ta đi chính là, có lẽ lúc này đây có, thể đem nhất chính vương phủ thực lực, nhổ cỏ tận gốc. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Tây Lương thế tới rào rà, này đông lâm nội hoạn, cần thiết giao sắc chặt đây rồi sớm giải quyết rớt, chính là đông phương băng như cũ lo lắng Mặc thất nguyệt an ủi, Mặc thất nguyệt trả lời, Tây Lương mục tiêu là kỷ giang lâm còn có mặc tôn. Ta không phải mặc tôn, bọn họ sẽ không đem lực chú ý đặt ở ta trên người, hơn nữa Phượng Cảnh sẽ âm thầm bảo hộ ta, nghe được mặc thất. Nguyệt nhắc tới Phượng Cảnh, Đông Phương băng ánh mắt ảm đạm lên, nam nhân kia có thể bảo hộ hắn, mà hắn hiện giờ tuy rằng là một cái đế vương, lại không có một chút thực lực, như vậy, hết thảy cẩn thận. Đông Phương băng trầm giọng nói, Lê Sơn lúc này hoa lên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Bất quá người so hoa kiểu khuynh thành quận chúa, lại là càng mỹ một đạo phong cảnh tuyến, vô số nam tử đem ánh mắt dính ở nàng trên người, hoàn toàn thu không trở lại, lúc này một mặt màu, tím thân ảnh xuất hiện, khuynh thành quận chúa giống như nhẹ nhàng con bướm giống nhau đón đi lên, kiều mị cười nói, mặc dược sư, ngươi cuối cùng tới, ta cho rằng hôm nay không thấy được mặc dược sư, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía mặc thất nguyệt, ghen ghét hai mắt đều phải đỏ. Càng thêm đáng giận chính là người nam nhân này thế nhưng lớn lên tinh mỹ tuyệt luân chút nào không thể so khuynh thành quận chúa muôn kém, một người nam nhân lớn lên như vậy đẹp làm gì. Mặc thất nguyệt đạm cười nói, khuynh thành quận chúa thịnh tình tương mời, ta sao có thể sẽ không tới đâu, khuynh thành công chúa, cười càng thêm mỹ lệ, vậy đa tạ mặc dược sư hãnh diện, hoa lê yến hội bắt đầu, khuynh thành quận chúa tự mình đánh đàn cấp mọi người trợ hứng. Làm những người này toàn bộ đều mê say không thôi, kế tiếp món ngon rượu ngon, mạn rượu ràng mua cũng không thể thiếu, mà mặc thất nguyệt đạm nhiên di thế độc lập ngồi ở một bên, nơi này nam tử ghen. Ghét mặc thất nguyệt được đến khuynh thành quận chúa thân lãi, nữ tử bởi vì khuynh thành quận chúa nguyên nhân, không dám tiếp cận hắn, nàng nhẹ nhàng loạn trọng chén rượu, chén rượu không có độc, nói vậy đông phương thắng cung sẽ không ngốc hề hề đối nàng cái này dược sư hạ độc. bọn họ rốt cuộc ở mưu tính cái gì lúc này, một cái bạch y thanh niên chiếm lên nói mặc dược sư là duy nhất có thể làm chúng ta khuynh thành quận chúa động tâm người ta tưởng hảo hảo thỉnh giáo mặc dược sư mặc thất nguyệt nhướng mày nói ngươi muốn cùng ta so luyện dược cái kia nam tử cười nói so luyện dược toàn bộ đông lâm quốc chỉ sợ không có người hồi sự mặc dược sư đối thủ bất quá làm một cái nam tử chỉ biết luyện dược chính là không đủ Cần thiết phải có bảo hộ chính mình nữ nhân thực lực, các vị nói ta nói rất đúng không đúng, đối, đúng vậy, mọi người phụ họa nói, cái này mặc dược sư thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, thực lực cũng không cao, mọi người, cuối cùng tìm được một chút an ủi, luyện dược lợi hại lại như thế nào, thực lực không cường, cho nên đâu, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cho nên, ta tưởng cùng mặc dược sư luận võ, như thế nào, bạch y nam tử hỏi. Mặc dược sư sẽ không không dám đi, như vậy nhát gan sợ phiền phức nam nhân, dựa vào cái gì làm khuynh thành quận chúa thích A, người khác, sôi nổi mở miệng khiêu khích, vì chính là buộc Mặc Thất Nguyệt đáp ứng luận võ, Mặc Thất Nguyệt lúc này, thật sự đều rõ ràng, đông Phương thắng cùng Tây Lương Thái Tử ở đánh cái gì chủ ý, không dám binh tới đem chắn, thủy tới thổ giấu Mặc Thất Nguyệt đứng thu tới nói, một khi đã như vậy, ta đáp ứng tỉ thí là được. Một cái thánh võ đế trung giai, căn bản là đối nàng cấu không thành uy hiếp, coi như làm chiến trước nhiệt thân hoạt động đi. Cái này bạch y nam tử so mặc thất nguyệt cao một cấp bậc, chính là chỉ bạc ra tay, mười trêu trong vòng lại thảm bại ở mặc thất nguyệt trên. Tay, chính là như vậy lại không có làm này đó nam tử lui bại. Tiếp theo lại có người nói, mặc dược sư thực lực không tồi, ta cũng muốn lãnh giáo lãnh giáo, thánh võ đế trung giai dưới, mười trêu giải quyết. Mặc thất nguyệt thủ đoạn, mau thực chuẩn, rõ ràng xác xác nói cho những người này, bọn họ không có thắng khả năng, chính là những người này, lại như cũ nối liền không dứt khiêu chiến. Lúc này mặc thất nguyệt đã giải quyết 10 cái người khiêu chiến, không thể không bội, phục huynh thành quận chúa mị lực đại A, tiếp theo còn có khiêu chiến, khiêu chiến thăng cấp, thánh võ đế cao giai người đều lên đây, chính là mặc thất nguyệt lúc này như cũ cha không ra đối phương bày cái gì cục. Muốn dùng như vậy xa luôn chiến biện pháp tiêu hao thực lực của nàng, có phải hay không quá tiểu nhi khoa, giải quyết xong cái này thánh võ tôn cao giai cao thủ, mặc thất nguyệt cự tuyệt kế tiếp khiêu chiến, nàng tổng cảm giác, có chuyện vượt quá nàng đoán trước. Mặc thất nguyệt cự tuyệt thi đấu, làm những người đó có chút thất vọng, bất quá khuynh thành quận chúa lại mỉm cười chiêu đãi mọi người, thi đấu sau khi kết thúc không lâu, đột nhiên chuyển đến một cái rung trời động mà thanh âm. ầm ầm ầm rầm rầm kế tiếp đó là một trận trời sụp đất nứt toàn bộ lê sơn đều bắt đầu sập thiên a này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì này đáng chết mặc thất nguyệt sắc mặt âm trầm không nghĩ tới đối phương thế nhưng dùng như vậy cực đoan biện pháp hủy diệt lê sơn lúc này khuynh thành quận chúa đã ngồi ở một con bạch điêu phía trên bình yên vô sự nhìn đến kia bạch điêu mọi người kinh hỉ nói khuynh thành quận chúa cứu ta khuynh thành quận chúa những người này hướng khuynh thành quận chúa cầu cứu chính là khuynh thành quận chúa lại âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nhóm người này cóc mà đòi ăn thịt thiên nga chữ hàng là ta mời đến cấp mặc thất nguyệt chôn cùng muốn ta cứu các ngươi nằm mơ lúc này mọi người đều choáng váng như vậy ác độc nói là thiện lương khuynh thành quận chúa nói sao bọn họ không tin sao có thể ầm ầm ầm lê núi lở sụp càng thêm đáng sợ Lúc này không trung bên trong xuất hiện một đạo ánh lửa, một cái màu bạc thân ảnh đứng ở chu tước thần thú phía trên tìm kiếm, nương tử liền ở ngay lúc này, một đạo mạnh mẽ trận gió hiện lên, ngăn cản phượng cảnh tìm kiếm mặc thất nguyệt, thánh võ tôn đỉnh, cút ngay cho ta. Phượng cảnh nổi giận, bạc phượng ra tay, hiện tại một khắc đều không thể trì hoãn, phượng cảnh gặp cường địch, mà mặc thất nguyệt, lại gặp phải một hồi đáng sợ vây sát. Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, một cái thánh võ tôn đỉnh, một cái thánh võ tôn trung giai, còn có mười mấy cái thánh võ đế đỉnh, Tây Lương Thái Tử, thật đúng là chính là để mắt ta a. Tiểu Vân, Hoa Đại Vương, Mặc thất nguyệt làm chính mình khế ước thú ra tới, vốn tưởng rằng Tây Lương trọng điểm mục tiêu sẽ là Tiểu Hy, cho nên làm Tiểu Viên cầu bọn họ đi bảo hộ Tiểu Hy, lại không có nghĩ đến Tây Lương Thái Tử trừ cái gì điên. Phải tới như vậy cường hàn ám sát đội ngũ, muốn giết không phải mặc tôn, càng không phải phượng cảnh, mà là nàng, chẳng lẽ là sợ nàng chữa khỏi đông phương băng, chính là hiện giờ mặc tôn uy hiếp hiển nhiên só so đông phương băng còn đáng sợ a? hiện giờ nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, chạy trốn quan trọng, hai cái thánh võ tôn tại đây, chiến, là vô luận, như thế nào đều chiến không được, chỉ có trốn. ầm um, ầm um, ầm um. hoa đại vương Đông đưa cái đuôi yểm hộ tiểu vân bảo hộ mặc thất nguyệt thoát đi ầm um, ầm um, ầm um. chính là lê sơn hoàn toàn chịu đựng không nổi cần thiết nhanh lên chạy trốn tới an toàn địa phương mới được chờ tới rồi an toàn địa phương thời điểm mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người lúc này nàng tiến vào một cái trận pháp bên trong mặc thất nguyệt mặc dược sư ngươi trốn không thoát thật là đại ý ở nam châu Đại lục, vốn tưởng rằng phượng cảnh có thánh võ tôn thực lực, mà nàng lại như vậy nhiều khê ước thú, tuyệt đối rất khó gặp được uy hiếp, lại không có nghĩ đến kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đối phương có một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, đi bước một tính kê phi thường chuẩn xác, đào hảo hỗ trợ nàng tới nhảy vào đi, thiên ti sát, hiện giờ bị nhốt ở trận pháp bên trong, trốn không thể trốn, chỉ có chiến, chỉ có kéo dài thời gian. Thiên ti vạn lũ, mà mặt khác một bên, Phượng Cảnh trực tiếp bị bám trụ, cút ngay cho ta, chính là đối phương bất chính mặt chiến đấu, một cái kéo tự quyết, thực lực cùng Phượng Cảnh không sai biệt mấy, quân lấy lòng nóng như lửa đốt Phượng Cảnh, vấn đề không lớn, cút ngay cho ta, đối phương nhầm vào không phải hắn mà là thất nguyệt, cái này làm cho Phượng Cảnh càng thêm sốt ruột, ầm ầm ầm mà mặc thất nguyệt lâm vào khổ chiến bên trong. Thiên ti vạn lũ, hoa đại vương căn bản là ngăn không được kia thánh, võ tôn bao lâu, chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía, liền ở ngay lúc này, một đám người giết lại đây, là tới giúp nàng, không giống như là ám doanh người, lúc này một cái áo tím tuân Mỹ Nam tử xuất hiện, mặc thất nguyệt mới biết được, đây là tử gia người, nguyệt tô, bệ hạ nói không yên tâm ngươi, cho nên ta liền tới đây, nguyệt tô nhàn nhạt nói. Bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi nhanh lên trốn, Nguyệt Tô cũng chỉ là thánh võ đế đỉnh mà thôi, mang theo một đám thánh, võ đế hộ vệ, đối tượng những người này cũng nguy hiểm, mặc thất Nguyệt, ngươi cần thiết đào tẩu, nếu là ngươi có cái vạn nhất, bệ hạ liền đã chết, mà Đông Lâm cũng xong rồi, còn có Tiểu Hy mặc thất Nguyệt ngơ ngẩn, đúng vậy, Tiểu Hy, Phượng Cảnh, nàng không thể có việc, vạn sinh tịnh. Mặc thất nguyệt bá đạo nhất chiêu, vì nàng mở ra một cái đường ra, màu tím thân hình xẹt qua, mặc thất nguyệt nói, nguyệt tô, lúc này đây ngươi nếu là thật sự treo, ta sẽ làm đông phương, băng truy phong ngươi vì hoàng hậu, nàng biết nguyệt tô như vậy không muốn sống cứu nàng, khẳng định là bởi vì không nghĩ đông phương băng chết, nghe được mặc thất nguyệt lời này, nguyệt tô quả thực tưởng học máu, hoàng hậu, ai ái đương ai đương. Lúc này có thể hay không không cần như vậy hiểu lầm hắn a Nguyệt tô chặn lại một cái thánh võ tôn, hoàn toàn này đây mạnh đổi mệnh đấu pháp, như vậy hung ác đấu pháp liền tính là thánh võ tôn cũng cảm thấy kinh hãi, một cái khác. Thánh võ tôn mang theo người sát ra Nguyệt ra vòng vây đuổi theo mặc thất Nguyệt, trốn hướng nơi nào, mặc thất Nguyệt một bên chạy vừa nghĩ vấn đề này, nghĩ phượng cảnh cùng nàng ở đông đô du ngoạn các loại lộ tuyến, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ. Đông Giang chi thủy, thao thao bất tuyệt, mãnh liệt mênh mông. Lúc này Mặc Thất Nguyệt chạy trốn tới Đông Giang bên cạnh, người tới hung ác nói: Mặc Thất Nguyệt, xem ngươi như thế nào thoát được rớt? Mặc Thất Nguyệt cười nói: Thật sự làm ngươi tính sai, ta lần này tuyệt đối thoát được rớt. Nàng thả người nhảy, nhảy tới trong nước, đường bộ là trốn không thoát đâu, cho nên chỉ có đi thủy lộ. Kia một cái thánh võ tôn giữ tận cười nói: Tìm chết. ầm ầm ầm vô số cuồng bạo lực lượng nổ vang mặt nước phốc đáng sợ áp lực trực tiếp làm mặc thất nguyệt trọng thương thánh võ tôn chi uy ác cốt nhục cường hãn ngăn chặn thân thể thương mặc thất nguyệt vội vàng bơi lội một chút tơ máu phiêu hướng về phía mặt nước người kia mở miệng nói mặc thất nguyệt hiện tại bị trọng thương toàn bộ cho ta xuống nước tìm nhất định phải giết nàng lúc này trên mặt nước bay tới một cái hắc y nhân nam tử một tiếng lạnh băng xâm hàn quỷ dị hơi thở làm cho bọn họ trái tim băng giá vô cùng. hắn mang theo một trương màu đen mặt nạ giống như địa ngục bò ra tới ma quỷ giống nhau. chết là các ngươi. chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên này bờ biển sở hữu đuổi giết mặc thất nguyệt người thân thể đều trực tiếp bị chia năm sẻ bảy chết không nhắm mắt kia trường hợp cũng thập phần nhìn thấy ghê người. hắn trực tiếp tiềm nhập đáy sông một cái tiểu hắc điểm chậm rãi biến mất. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt tốc độ thực mau, bất quá rốt cuộc bị thương, nháy mắt công phu hắn liền tới gần Mặc Thất Nguyệt. Chỉ bà không chút khách khí ra tay phản kích. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cánh tay bị bắt lấy, một trương quen thuộc mặt nạ rơi vào rồi trước mắt Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Lúc sau ý thức bắt đầu tan rã, vì tuyệt cảnh bên trong nàng sẽ không làm chính mình như vậy dễ dàng ngã xuống, chính là xác nhận an toàn, người này sẽ không thương tổn hắn. Hắc y nhân mang theo mặt thất nguyệt từ mặt nước nhảy ra, cách đó không xa chu tước chi hỏa ngập trời, hắn đen nhánh con ngươi càng thêm nguy hiểm, âm thanh lạnh lùng nói, vốn dĩ cho rằng, ngươi có thể hảo hảo bảo hộ nguyệt, lại không có nghĩ vậy một lần thế nhưng làm nàng lâm, và nguy hiểm bên trong, làm ngươi nóng vội một chút đi, nói xong, ôm sở thất nguyệt biến mất ở mặt sang phía trên, lên núi lở sụp, cao thủ đại chiến, toàn bộ đông đô đều loạn thành ý loạn. Thời gian kéo càng dài, phượng cảnh biết mặc thất nguyệt liền càng ngày càng nguy hiểm, chết, toàn bộ cho ta chết, so chú tước chi hỏa càng đáng sợ ngọn lửa, này ngọn lửa dung hợp ba loại dị hỏa bạo phát ra tới, đem chung quanh hết thảy đều đốt cháy sạch sẽ, kia thành võ tôn đỉnh cường, giả cho rằng thực lực của chính mình có thể chống cự này ngọn lửa, chính là hắn phát hiện chính mình sai phi thường thái quá, hắn thánh võ chi lực, căn bản là ngăn cản không được kia ngọn lửa đốt cháy. Hủy diệt đốt trái cảm trực tiếp đem hắn mai một không còn một mảnh, nương tử ngọn lửa như cũ ở thiêu đốt, một cái thon dài thân ảnh xẹt qua, tìm kiếm mặc thất nguyệt dấu vết, cuối cùng tìm được rồi bờ sông, hạ hà tìm người, cho ta nhanh lên, một cái non nớt thanh âm hạ. Lệnh đến, nhìn bị ba loại kia đáng sợ ngọn lửa bao vây lấy phượng cảnh nhẹ giọng hô, cha, mẫu thân sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng mẫu thân. Dị hỏa tuy rằng bị hấp thu, chính là lại không phải vạn năng, hiện giờ ba loại dị hỏa uy năng bộc phát ra tới, thật sự có chút đáng sợ, phượng cảnh giống như không có nghe được nhi tử nói dường như, khủng bố tinh thần lực xuyên qua toàn bộ con sông tìm kiếm cái gì, tiểu hy gắt gao như mày nói, cha, ngươi như vậy mất khống, chế bộ dáng bị mẫu thân thấy được, mẫu thân khẳng định sẽ thực thất vọng, không chừng mang theo ta tái gia với khác thúc thúc đâu, không chuẩn. Lúc này Phượng cảnh ý thức chậm rãi trở về, chỉ là trong nháy mắt, hắn bắt được Tiểu Hy nói, nhất định phải tìm được người mẫu thân, phanh dị hỏa khống chế không được, bắt đầu đốt cháy thân thể hắn, liền tính là làm bằng sắt cũng chịu đựng không nổi. Tiểu Hy vội vàng đỡ chính mình nga đến, nói, cha yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được mẫu thân, thẳng đến đem toàn bộ con sông đều tìm khắp, lại không thu hoạch được gì, Tiểu Hy mới biết được chính mình lời nói quá vẹn toàn. Người thế nhưng không có tìm được, toàn bộ đông đô đều ở vào áp suất thấp bên trong, tiểu hy nói, kia thi thể sao lại thế này, hình như là bị một cường giả, tuyệt thế cường giả thế giới mà sát, kia một cái tuyệt thế cường giả, rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình giết những người đó, vì sao mang đi mẫu thân, cho ta tìm, ít nhất, mẫu thân chỉ là bị người mang đi, không có bị người giết chết, điểm này tiểu hy vẫn là có chút may mắn. Nguyệt Tô trọng thương, bất quá một cái mệnh còn hảo hảo, chính là đông phương băng cảm thấy chính mình máu mất mạng, thất nguyệt sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không, tiểu hy tin tức truyền đến, nói thất nguyệt bị người mang đi, thỉnh hắn yên tâm, khuynh cả nước chi lực, cho ta tìm được mặc thất nguyệt mặc dược sư, đông lâm đế quân, ra lệnh một tiếng, toàn bộ đông, lâm đế quốc, không chỗ nào không từ, Nguyệt Tô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, kia muốn yêu nghiệt. Sẽ không dễ dàng chết như vậy, mà tiểu hy lúc này lại hạ một đạo mệnh lệnh, nhiếp chính vương ám sát mặc dược sư, kết bè kết cánh, ý đồ nghịch mưu, cho ta đem nhiếp chính vương người toàn bộ đều bắt lại, là, lúc này đây người khởi sướng, chỉ sợ là Tây Lương kia một bên người, Tây Lương quá xa, hắn tay còn duỗi không được như vậy xa, chỉ có trước lấy nhiếp chính vương, chạy đến, lớn mật, nghịch mưu ám doanh cũng dám đối ta nhiếp chính vương phủ động thủ. Ta chính là nhiếp chính vương, bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, tiểu thúc thúc nói qua, chỉ cần có chứng cứ, như vậy có thể tùy ý chém giết, xét nhà, liền tính là thân vương, cũng là giống nhau, một cái non nớt thanh triệt thanh âm truyền tới, bị vây quanh nhiếp chính vương liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy được một cái ăn mặc lam bào tiểu Nam Hải đã đi tới, tiểu tử, ngươi là người, nào, tiểu hy khóe miệng hơi hơi dơ lên, nói, Ta cho ta chính mình lấy một cái danh hiệu, kêu mặc tôn, nhất chính vương đông phương thắng chừng lớn đôi mắt nhìn tiểu hy nói, ngươi là mặc tôn, ngươi thế nhưng là mặc tôn, mặc tôn chỉ là một cái tiểu hài tử, này quá không thể tưởng tượng, động thủ, tiểu hỏa nhi, tiểu viên cầu, tiểu kiểu kiểu, tiểu kỳ, cho ta sát, chủ nhân đã xảy ra chuyện, mấy chỉ thú thú cũng một hồi táo bạo, này không nhỏ hi hạ lệnh, bọn họ đương nhiên. Không khách khí, ầm ầm ầm thiên a, siêu thần thú, nhất chính vương phủ muốn xong rồi, hai chỉ siêu thần thú, hai chỉ thần thú phẫn nộ, không phải một cái nhất chính vương có thể thừa nhận được. Tiểu Hy nhìn chúng nó sức chiến đấu cường hãn khóe miệng gợi lên một nụ cười, bọn họ cùng mẫu thân là có thất nguyệt, bọn họ không có việc gì, như vậy đại biểu mẫu thân còn hảo hảo, mà chúng nó cùng mẫu thân có khề ước liên hệ, muốn tìm được mẫu thân cũng không khó, bất quá. Mẫu thân bị một cường giả cấp mang đi, nếu là đối phương không nghĩ thả người, hắn đi nói cũng vô dụng, chỉ có chờ cha tỉnh lại lại đi, ai, cha lúc này xảy ra sự cố đâu? nếu là mẫu thân bị người đoạt đi rồi như vậy làm, Nhất chính vương phủ vài lần phái người ám sát mặc tôn, lúc này đây lại phái người ám sát mặc thất nguyệt, cao thủ đã không có dư lại nhiều ít, hoàn toàn là bất kham một kích, tiểu tử. Cho ta đi tìm chết đi, liền ở ngay lúc này, nhiếp chính vương giống như, mãnh hổ giống nhau nhằm phía tiểu hy, nhiếp chính vương phủ là xong rồi, chính là hắn muốn giết chết cái này hủy diệt hắn nhiếp chính vương phủ mặc tôn, liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên, nhất kiếm rơi xuống, A Đông Phương thắng hét thảm một tiếng, vội vàng né tránh, chính là hắn một cánh tay trực tiếp bị nhìn xuống dưới, huyết lưu như chú, cũng dám thương ta nhi tử. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải lưu trữ gia hỏa này hữu dụng, bị chém đứt liền không phải cánh tay hắn, mà là đem hắn cả người chém thành hai nửa, ngươi ngươi còn sống, nhiếp chính vương mở to hai mắt nhìn, ở thánh võ tôn khủng bố uy áp dưới, hắn cái này vương ra cũng có chút không chịu nổi, đột nhiên hắn lấy ra tới một quyển trục, vội vàng xé mở, oanh, không nghi tới đông phương thắng thế nhưng có truyền tống quyển trục, trong nháy mắt biến mất. Tiểu hy nắm chặt này nắm tay nói, đáng chết, thế nhưng làm hắn chạy, hắn một, người chạy, bất qua toàn bộ nhiếp chính vương phủ, một cái điều không chuẩn chạy, là, nói xong, hắn liền bắt được tiểu hỏa nhi, đối tiểu hy nói, tiểu hy, kế tiếp sự tình giao cho ngươi xử lý, ta đi tìm ngươi mẫu thân, cha, giao cho ta xử lý đi, nhiếp chính vương phủ người, ta sẽ không bỏ qua một cái, màu bạc thân ảnh nhanh chóng xẹt qua. Phượng cảnh lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, nương tử khế ước thú không có việc gì, như vậy nàng hiện tại nhất định hảo hảo, mặc thất nguyệt tỉnh lại, liền phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương, lúc trước hôn mê khi nhìn đến người kia, hẳn là không phải ảo giác, tiếng bước chân tới gần, mặc thất nguyệt ngước mắt liền thấy được một chương quen thuộc mặt nạ, nói, mặc hàn, ngươi cũng tới Nam Châu Đại Lục, ân. Vừa lại đây không lâu, mặc hàn hơi hơi gật đầu, ta phải đi trở về, tiểu hy cùng phượng yêu nhiệt chỉ sợ sẽ lo lắng, lúc này đây thật là ở lật thuyền trong mương, ngươi trước nghỉ. Ngươi, mặc thất nguyệt phải rời khỏi, mặc hàn sẽ không như vậy dễ dàng thả người, hắn không có bảo vệ tốt ngươi, làm hắn nóng vội cũng là hẳn là, thân thể của ngươi không có an toàn khôi phục lại, ta sẽ không tha ngươi rời đi. một đôi đen nhánh con ngươi hiện lên một tia lạnh băng ngươi mặc thất nguyệt cũng bất đắc dĩ mặc hàn không thả người nàng chỉ sợ đi không được những cái đó đuổi giết ngươi cao thủ là thần điện tây lương thái tử sẽ không xuất động nhiều như vậy cao thủ mặc hàn mở miệng nói một cái thánh võ tôn đối với một quốc gia tới nói thập phần chân quý vì ám sát bọn họ phái ra một cái đã là cực hạn không có khả năng đồng thời phái ra ba cái mặc hàn nói Làm mặc thất nguyệt minh bạch vì sao lúc này đây sẽ ở lật thuyền trong mương, bạch mạch trần, hắn chỉ sợ hiện tại ở Nam Châu Đại Lục Thần Điện đi, ân, mặc hàn gật gật đầu, về sau nhất định phải cẩn thận, ta lần này tới là chuẩn bị nhắc nhở ngươi, lại không có, nghĩ đến hắn động thủ nhanh như vậy, hắn bên người có cường giả che chở, bằng không ta sớm giết hắn, mặc hàn nhíu mày, mặc thất nguyệt nói, việc này không cần mặc hàn ngươi nhúng tay. Hắn vẫn là để lại cho ta chính mình giải quyết tương đối hảo, hảo, oanh đột nhiên bên ngoài đã xảy ra một trận vang lớn, không nghĩ tới, hắn tới so tưởng tượng bên trong muốn khai, một đạo màu đỏ tàn ảnh hiện lên, tiểu hòa nhi nhào tới nói, chủ nhân, ta cuối cùng tìm được ngươi, ô ô, ô, ô ngươi nam nhân ngược đãi ta, ta đi hảo hảo giáo huấn một chút vượng cảnh, phượng cảnh lừa hướng mặc thất nguyệt nơi sân. Lúc này một cái hắc y nhân cản lại hắn, phượng cảnh nguy hiểm hít mắt, mặc hàn thật sự có người dám bắt cóc nhà hắn nương tử, tìm chết, thế nhưng làm nguyệt rơi vào như vậy kình địch, phượng cảnh, ta sẽ không đối với ngươi khách khí, tử thần lưỡi hái ra tay, hai người lực lượng va chạm ở cùng nhau, dầm dầm hai người một tá, đó chính là, trời đất u ám, nơi này ly hoàng cung không xa, kia đáng sợ lực lượng làm nguyệt tô đều cảm thấy sợ hãi, bên kia là, chỉ sợ là có cường giả ở chiến đấu đông phương băng nói thánh võ tôn đỉnh cao thủ toàn bộ đông lâm đế quốc đều không có mây cái hy vọng phượng cảnh có thể an toàn đem thất nguyệt mang về tới phượng cảnh cùng mặc hàn chiến đấu đã không phải lần đầu tiên hai người tuyệt đối sẽ không đem đối phương đánh cho tàn phế nếu không phải ta sẽ cho nguyệt mang đến nguy hiểm ta nhất định mang nàng rời đi mặc hàn âm thanh lạnh lùng nói muốn bắt cóc nương tử của ta Cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái kia năng lực, không có tiếp theo, tiếp theo, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm nương tử gặp được nguy hiểm. Ngư khí kiên định như thiết, ngươi tốt nhất nhờ kỹ ngươi nói, mẫu thân, ta mang ngươi trở về, phượng cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói, hảo, là nên trở về hảo thu thập một chút nào đó người, mặc, thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tây lương thái tử hiện tại không động đậy. Bạch Mạch Trần cũng giấu ở chỗ tối, chính là nhiếp chính vương, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, Mặc Hàn đi đến nói, Nguyệt, ta cũng muốn rời đi, ở Nam Châu hết thảy cẩn thận, Hảo, ngươi cũng muốn cẩn thận, Mặc Hàn sau khi biến mất, Mặc Thất Nguyệt cùng vượng cảnh an toàn về tới Hoàng Cung bên trong, Mặc Thất Nguyệt an toàn trở về, cuối cùng làm đông phương băng, cùng Nguyệt tôi yên tâm, không có việc gì liền Hảo. biết được tình huống hiện tại mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc đông phương thắng chạy thoát không nghĩ tới hắn có truyền tống quyển trục phượng cảnh có chút ảo não tiểu hy hiện tại ở thẩm vấn đông phương khuynh thành ta cũng qua đi nhìn xem đi đông phương thắng đào tẩu chỉ sợ đối nội tình quen thuộc nhất chính là đông phương khuynh thành ân đông phương băng điểm gật đầu lúc này xinh đẹp như hoa khuynh thành quận chúa bị nhốt ở nhà tù bên trong chật vật vạn phần Đã không có ngày xưa kia giống nhau ung um dung hoa quý, tiểu hy còn không có lớn lên à, thương hương tiếc ngọc gì đó nhưng không hiểu, kia hình phạt rừng ở huynh thành quận chúa trên người, tuyệt đối không khách khí, Huynh thành quận chúa trừng mắt tiểu hy, nàng thật sự không nghĩ tới bọn họ nhất chính vương phủ, sẽ bởi vì một cái tiểu hài tử mà hủy diệt, còn tuổi nhỏ liền như thế tàn nhẫn độc ác, ngươi giảng, không chết tử tế được, ngươi giảng cơ khổ cả đời, cha mẹ. Một đạo ngân quang hiện lên, đột nhiên khuynh thành quận chúa hét thảm một tiếng, a nàng trên mặt, nhiều ra một cái từ cái chán đến cầm vết máu, ta mặt, ta mặt bị trở thành đông lâm đệ nhất mỹ nhân nàng, chính là đặc biệt quý trọng chính mình mặt, lúc này lại hủy hoàn toàn, cái này làm cho nàng phi thường hỏng mất, vết máu đột nhiên biến thành màu đen, khuynh thành quận chúa mặt ở chậm rãi thối giữa, trong, nháy mắt nàng nửa khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, là ai? Ai âm thầm một vốn một lời quận chua xuống tay, Đông phương khuynh thành giận dữ hét. mặc thất nguyệt đi ra nói, ngươi dám như vậy mắng ta nhi tử, như vậy đối với ngươi, xem như nhẹ. Đông phương khuynh thành khóe mắt muốn nứt ra nhìn về phía mặc thất nguyệt, đáng chết, mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng còn chưa chết, ngươi cái này mặc thất nguyệt, sao có thể như vậy mạng lớn, ở như vậy nhiều cao thủ vây sát bên, trong, nàng thế nhưng còn có thể bất tử. Mặc thất nguyệt nói, ta bất tử, ngươi nhìn dáng vẻ thực thất vọng, nói đi, rốt cuộc là ai làm ngươi như vậy tính kế ta, Tây Lương Thái Tử phái lại đây cùng chúng ta hợp tác, ta liền biết một ít, đến nỗi Lê Sơn ám sát, là Tây Lương Thái Tử người tặng ta một cái túi gấm, Đông Phương Khuynh Thành Phi thường sợ chết, đối mặt Mặc thất nguyệt lãnh khốc nàng đem chính mình có khả năng biết đến đều nói cho Mặc thất nguyệt, Mặc thất nguyệt, hỏi, kia một cái túi gấm ở nơi nào? Liền ở ta trên người, giao ra đây, muốn ta giao ra đây có thể, bất quá ngươi làm tiểu tử này tiến vào lấy đi, đông phương khuynh thành duỗi tay chỉ vào tiểu hy, tiểu hy, bọn họ mẫu tử hai nhìn nhau liếc mắt một cái, đen nhánh đáy mắt càng thêm lạnh băng, tiểu hy cười nói, khiến cho ta vào đi thôi, mặc thất nguyệt nói, hảo, một khi đã như vậy, như vậy tiểu hy ngươi vào đi thôi, cửa lao mở ra, tiểu hy chậm rãi đi vào, liền ở. Ngay lúc này, Đông phương khuynh thành bộc phát ra cường hãn lực lượng, chụp vào tiểu hy, tiểu tử này là mặc tôn, thân phận cường, hơn nữa mặc thất nguyệt phi thường để ý nàng, chỉ cần bắt cóc hắn, như vậy có thể áp chế mặc thất nguyệt phóng nàng rời đi cùng phụ vương hội hợp, chính là liền ở nàng chụp vào tiểu hy thời điểm, tiểu hy lại né tránh, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói, ngươi cùng Đông phương thắng lão gia hỏa kia không hổ là cha con, hắn nghĩ khi dễ. Tiểu hài tử, ngươi cũng là như thế này tưởng, chính là, các ngươi đó là đang nằm mơ, thánh võ hoàng, đông phương khuynh thành bưng kín miệng, không thể tưởng tượng nhìn tiểu hy, như vậy một cái nhóc con thế nhưng là thánh võ hoàng, sao có thể, chỉ là thánh võ hoàng sơ giai mà thôi, ta chính là trung giai. đông phương khuynh thành điên cuồng công hướng tiểu hy, quái vật, tiểu ngân tử, một cái ngân long xuất hiện, hai cái cùng nhau hợp tác bắt đầu hoàn mỹ vô khuyết. Dầm dầm đông phương khuynh thành cao nhất giai lại như thế nào, cũng chỉ có bị tiểu hy đau bẹp một đốn phân. Ngươi cùng ngươi phụ vương ám toán ta mẫu thân, hiện tại chỉ không được cha ngươi, chính là ngươi chết chắc rồi. Phanh phanh phanh cũng dám ám toán tiểu chủ nhân, ta muốn đại biểu huyền ca ca, tín ca ca, lam ca ca, tàu chết ngươi, tàu chết ngươi, tiểu ngân tử cũng không chút khách khí. A đông phương khuynh thành, trực tiếp biến thành một cái huyết. Người! Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, tiểu hy, tiểu ngân tử, tiểu hài tử quá bạo lực, không tốt, tiểu hy bĩu môi nói, ai làm cho bọn họ ám toán ta nương, xúc ta nghịch lân, xứng đáng, hắn cười nhìn mặc thất nguyệt nói, trừ bỏ loại này đặc thù tình huống, tiểu hy ngày thường vẫn là rất ngoan đúng hay không, mặc thất nguyệt cười nói, ân, nhà ta tiểu hy là một cái ngoan bảo bảo, vẫn luôn ở bên sườn kia một ít ám doanh người đều phải khóc. Mặc tôn đại nhân, ngươi là một, cái ngoan bảo bảo, lời này ai có thể tin a? tiểu hy hạ lệnh nói, hảo hảo nhìn nàng, đừng cho nàng đã chết, là, mặc thất nguyệt hỏi, có đông phương thắng lão gia hỏa kia tin tức sao, tiểu hy nói, đông phương thắng đã từng khống chế toàn bộ đông lâm quốc, tuyệt đối có dâu kín chính mình địa phương, có chút khó tìm, nếu khó tìm, như vậy khiến cho chính hắn xuất hiện đi, mặc thất nguyệt nói. Mẫu thân ý tứ, là dẫn xà xuất động, tiểu hy trong mắt hiện lên một tia ánh, sáng, đúng rồi, cái này túi gấm tiểu ngân tử từ nữ nhân kia trên người thuận lại đây, mẫu thân mở ra nhìn xem, tiểu hy đi một cái túi gấm dao cho mặc thất nguyệt trong tay, mặc thất nguyệt chậm rãi mở ra túi gấm, rút ra một tờ giấy, nhìn kia nước chảy mây trôi chữ viết, trong mắt nháy mắt ngưng kết thành băng, quả nhiên là hắn. Phượng cảnh tiếp nhận kia tờ giấy vừa thấy, nháy mắt sát ý lạnh thấu xương lên, bạch mạch trần, bọn họ là lão đối thủ, này chứ viết, hắn đương, nhiên nhớ rõ, tiểu hy sừng sốt, thế nhưng sẽ là hắn, hắn ở chỗ sáng, chúng ta ở nơi tối tăm, hơn nữa hắn chỉ sợ cùng Nam Châu đại lục đệ nhất cường thế lực có quan hệ, ở Nam Châu rất khó đối phó hắn, mặc thất nguyệt trầm giọng nói, hắn nếu là còn dám phái người tới, ta nhất định làm hắn toàn quân bị diệt. Bạch mạch trần cao thủ giải quyết không sai biệt lắm, hắn lại một lần phái người tới tuyệt đối còn cần một đoạn thời gian, hiện tại chính yếu chính là đem nhiếp, chính vương cái kia lão nhân cấp giải quyết rớt, đúng hay không, tiểu hy hỏi, đối, hắn nêu trốn tránh, như vậy liền dẫn xà xuất động đi, nhiếp chính vương đông phương thắng đã đào tẩu, chính là hắn toàn bộ nhiếp chính vương dòng chính toàn bộ đều sẽ ở hôm nay xử tử, lúc trước một người dưới vạn người phía trên nhiếp chính vương. Hiện tại lại thành chuột chạy qua đường, lúc này đây hành hình người là ám doanh ám sử, ám doanh ám sử một đường trả người hồn, không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng trảm đến nhất chính vương trên đầu tới, thật sự lệnh người sợ hãi, một nhà tiểu lầu bên trong, một nhà ba người đang ở dùng cơm, bất quá lại thời khắc quan sát pháp trường thượng động tĩnh, tiểu hy hỏi, ngươi nói nhất chính vương sẽ phái người tới cứu nàng nữ nhi cùng người nhà sao, nếu hắn không nghĩ đoạn tử tuyệt tôn nói. Hẳn là sẽ đến, lúc này khuynh thành quận chúa đã xấu như là ác quỷ giống nhau, hơn nữa mọi người đều đối nàng tinh thông ác tuyệt, giết nàng, chỉ có đem nàng ngu mã phanh thây mới có thể cho ta nhi báo thù, này quả thực là một cái độc phụ, đã từng bọn họ trở thành thiên tiên giống nhau nữ tử, lại thiết hạ như vậy ác độc cục, lên núi lở sụp, không ít đã chịu khuynh thành quận chúa mời con em quý tộc, toàn bộ đều bỏ mạng ở nơi đó. Cái này làm cho người như thế nào có thể không hận? Khuynh Thành quận chúa cả người run rẩy, ở trong lòng nhắc mãi, phụ vương nhất định sẽ đến cứu ta, nhất định, thời gian đã đến, hành hình, đại hộ pháp tuyên bố nói ầm ầm ầm, liền ở giao mổ muốn rơi xuống thời điểm, đột nhiên nơi nơi đã xảy ra nổ mạnh, ngay sau đó vô số hắc y nhân xông vào, đại hộ pháp hô, toàn bộ đều cho ta bắt lấy, cùng thời gian, ám doanh đại lao lúc này bị người cấp công phá, tới không ít cao thủ, bất quá bên trong cơ quan ám khí cũng đủ kia một ít cướp ngục người thiệt thòi lớn, chính là người vẫn là bị cứu đi. sở hữu cướp pháp trường người bên trong, thế nhưng tìm không thấy nhất chính vương, nhất chính vương thế nhưng như thế tham sống sợ chết, không dám chính mình tới cứu chính mình nữ nhi. phanh hoàng cung kia một bên ám ảnh một cái màu đỏ đạn tín hiệu xuất hiện, mặc thất nguyệt nói không tốt, nhất chính vương mục tiêu chỉ sợ là đông phương. Điên rồi, hắn cũng dám đi hoàng cung động bệ hạ, tiểu hy nói, mẫu thân nhanh lên đi hoàng cung, nơi này ta tới xử lý, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh lược hướng về phía hoàng, cung, hoàng cung bên trong chiến đấu dấu vết phi thường rõ ràng, chờ tới rồi long càn cung thời điểm, đã không có một bóng người, trọng thương còn chưa khỏi hẳn nguyệt tô kiếm còn ở lấy máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đông phương đâu, mặc thất nguyệt hỏi, nghe được mặc thất nguyệt thanh âm. Nguyệt Tô trả lời, bị Đông Phương Thắng mang đi, chính là, hắn chừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc ảo tím nữ tử, nữ tử này là ai, nhìn này hình dáng, càng xem càng quen, thuộc, một cái lạnh băng thanh âm chuyển đến, Nguyệt Tô, ngươi đang xem nhà ta nương tử, ta liền đem ngươi trỏng mắt cấp đảo ra, Nguyệt Tô lúc này cảm thấy chính mình đang nằm mơ, mặc thất Nguyệt thế nhưng sẽ là một nữ tử, mặc thất Nguyệt bất đắc dị nói. Ta chính là nữ, ngươi trước đừng quá kinh ngạc, Đông Phương làm sao vậy? Vừa nói đến Đông Phương băng, hắn cũng bất chấp kinh ngạc, sau đó nói, Đông Phương thắng phát rồ bắt đi bệ hạ, cần thiết nhanh lên đem bệ hạ cứu. Trở về tới, Đông Phương thắng nêu chói đi rồi Đông Phương, như vậy liền sẽ không dễ dàng làm người bị tìm được. Chính là Đông Phương thắng tới thời điểm, có cơ hội đánh chết Đông Phương băng sao? Mặc thất nguyệt hỏi. Có, đánh chết một cái không có một chút thực lực người, đối với nhiếp chính vương tới nói rất đơn giản, nếu hắn không có đương trường giết chết, như vậy liền đại biểu hắn tạm thời sẽ không giết rớt đông phương băng, có lẽ muốn viết chúng ta thả. Người, chẳng lẽ là muốn chúng ta thả hắn con cái, nguyệt tô sửng sốt, loại này khả năng tính, rất nhỏ, quốc, không thể ngày vô quân, nếu như bị Tây Lương biết đông phương băng bị người bắt cóc, chỉ sợ sớm đánh lại đây. Tin tức bị áp xuống đi, bất quá Mạc Thất Nguyệt nhìn Nguyệt Tô nói, ngươi cùng Đông Phương là bạn tốt, ở Đông Phương không có liền trở về phía trước, ta sẽ đem ngươi dịch dung thành Đông Phương băng, hết thảy cẩn thận, thảo, đi Đông Phương thư phòng, hy vọng hắn có thể lưu lại một chút tin tức. Mạc Thất Nguyệt nói, tới rồi thư phòng, quả nhiên có tin tức, là Đông Phương băng tối hôm qua để lại một đoạn văn tự, Hoàng Thúc sở dĩ không cho ta chết sớm như vậy. Là bởi vì hắn muốn dùng ta huyết đi mở ra hoàng lăng, chỉ có đông phương gia tộc huyết mạch mới có thể mở ra, càng thuần tịnh càng hữu dụng, cho nên ta hoài nghi, hoàng thúc chỉ sợ biết hoàng lăng nơi, mặc thất nguyệt ở giúp hắn làm việc, hắn đương nhiên cũng không, có nhàn rỗi, tìm khắp sở hữu hoàng gia bí sử, mới phát hiện điểm này, mặc thất nguyệt thấp giọng nói, đông phương thắng thế nhưng phải dùng đông phương băng huyết mở ra hoàng lăng. Bất qua ít nhất Đông Phương băng nhàn rỗi là an toàn, Nguyệt Tô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc thất Nguyệt nói, Hoàng Cung bên trong, ngươi xem làm đi, ta đi xem Tiểu Hy bên kia thế nào, Kỳ Giang Lâm bị cướp ngục mang đi, vừa mới tới rồi bọn họ điểm dừng chân, ám doanh cũng đã đem bọn họ, điểm dừng chân vây quanh, Đại Hộ Pháp quát, chúng ta đã biết các ngươi ở bên trong, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, Kỳ Tiên Sinh Lúc này đây nghĩ cách cứu viện đầu lĩnh vương trưởng lão nhíu mày nói, tá trên người, chỉ sợ bị tưới xuống đặc thù theo dõi thuốc bột, mặc tôn người này, quá quỷ dị, chúng ta lại một lần trung bộ. Kỳ Giang lâm thở dài nói, hắn tự nhận là chính mình chơi chuyển âm mưu dương mưu, chính là cùng ám doanh đối tượng lúc sau, hắn lại cảm thấy phi, thường vô lực, hắn đều cảm giác hiện giờ chính mình là ở cùng yêu nghiệt là địch, cùng lắm thì... Các huynh đệ cùng nhau sát đi ra ngoài, vương trưởng lão cả giận nói, hắn chính là thánh võ đế đỉnh cường giả, đã bị vây quanh, trốn không thể trốn, chỉ có thể lao ra đi, có thể chạy đi một cái, làm một cái, Kỷ giang lâm cũng không có một chút biện pháp. Bọn họ giết đi ra ngoài, nháy mắt hai phương chiến đấu khai hỏa, bọn họ bên này tuy rằng có cao thủ, chính là địch ta hai bên, thực lực, kém quá lớn. Vòng chiến bên trong, một cái tiểu hài tử ở khống chế toàn cục, lạnh băng nhìn về phía vương trưởng lão nói, tây lương người, tây lương liên hợp khí bạch mạch trần tính kế trực tiếp mẫu thân cùng trà, này bút chướng tuyệt đối là muốn hung hăng tính, một cái tiểu hài tử ánh mắt, làm vương trưởng lão nhìn có chút trong lòng run sợ, vương trưởng lão, cẩn thận, cái này tiểu hài tử là mặc tôn, ngươi ngàn vạn không thể xem thường hắn, mặc tôn, như vậy. Tiểu, hắn còn có phải hay không người, bắt giặc bắt vua trước, chính là ám doanh tinh anh sao có thể làm hắn đi tiếp cận tôn chủ, vài người trực tiếp chặn vương trưởng lão đường đi, nơi này chính là chính mình địa bàn, tiểu hy thân là lão đại, căn bản là không cần phải chính mình động thủ, sát ám doanh sức chiến đấu, thật là phi thường đáng sợ, nhóm người này người, rốt cuộc là như thế nào toát ra tới, vương trưởng lão nhìn bên người một đám người ngầm, vô cùng phẫn nộ. Kỳ Giang Lâm cũng tuyệt vọng, nói, ta hiển nhiên đã là một cái phế nhân, ta không thể kéo vương trưởng lão lui về phía sau, Ngươi vô luận như thế nào đều phải chạy đi, nói cho điện hạ, tiểu tâm mặc tôn, hắn nhặt lên một phen trường kiếm, không hề lưu niệm tự vận. Kỳ Tiên Sinh, vương trưởng lão hai mắt liền tính là chứ hỏa giống nhau, liền ở ngay lúc này, hắn toàn thân thánh võ chi lực bạo trướng lên, ta không trốn, ta muốn lôi kéo các ngươi, cùng nhau xuống địa ngục. Không tốt, hắn muốn tự bạo, nhanh lên hộ tống tôn chủ rời đi. Đại hộ Pháp nôn nóng nói, một cái thánh vò đế cường giả tự bạo uy lực, chính là phi thường đáng sợ. Liền ở ngay lúc này, một đạo chỉ bạc hiện lên, ở hắn còn không có tự bạo thời điểm, nháy mắt đoạn tuyệt nàng sinh cơ. Phanh hai cái thân ảnh xuất hiện ở chiến trường bên trong, tiểu hy nói, mẫu thân, cha, mặc thất nguyệt nói, giải quyết, giải quyết là giải quyết, bất quá không có lưu lại người sống. liền tính lưu lại hoặc lậu, bọn họ chỉ sợ cung cái gì cũng không biết, đi thôi, thảo. cả tòa đông đô bị phong tỏa, có ám doanh gác, một con ruồi bọ đều phi không ra đi, cho nên nhất chính vương, còn ở đông đô, từng nhà tìm tòi, hắn cũng không tin nhất chính vương có thể nhận tới khi nào, quả nhiên, truyền đến tin tức, mẫu thân, đông phương thắng nói, chúng ta cần thiết buông tha người nhà của hắn, Hơn nữa mở ra cửa thành làm hắn đi ra ngoài, bằng không hắn liền nói cho, thiên hạ, trong cung vị nào hoàng đế là giả, đến lúc đó đông lâm đại loạn, tiểu hy tới hội báo nói, hắn thật là bức nóng nảy, tính toán ngọc nát đã tan sao, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, như vậy mẫu thân chúng ta kế tiếp như thế nào làm, người thà, bất quá không thể tiện nghi hắn, hảo, người thà, bất quá nhiếp chính vương cũng không có tự mình tới an bài bọn họ. Mà là làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, cửa thành mở ra, mặc thất nguyệt tự mình ở nơi đó chờ hắn, nhiếp chính vương nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, ngươi thế nhưng tới, buông ra đông phương, ta làm ngươi an toàn rời đi, ha ha a. buông ra đông phương, ta còn có mệnh ở sao, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mặc dược sư, ta có một cái thiên đại bí mật muốn nói cho ngươi, đông phương thắng cười nói, cái gì, ta đã biết được hoàng lăng sở tại. Chỉ cần dùng bệ hạ huyết, liền có thể mở ra hoàng lăng, kia hoàng lăng chính là cất dấu chúng ta đông lâm khai quốc sư tổ, bảo vật, mặc dược sư không nghĩ muốn sao, mặc thất nguyệt nói, ta là muốn, như vậy, chúng ta cùng nhau hợp tác như thế nào, hảo, mặc thất nguyệt liếc hướng bên trong xe ngựa, đông phương băng lúc này hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong, nhất chính vương tuyệt đối là bất an hảo tâm. Chịu cùng nàng phân một ly canh, bất quá Hoàng Lăng cũng là nàng mục tiêu, ha ha ha, đi, nhiếp chính vương cười nói, mang theo người của hắn ra khỏi thành, mà mặc thất nguyệt đương nhiên, theo chân bọn họ cùng nhau hành động, mà bọn họ sở đến nơi, thế nhưng là Lê Sơn, nghe đồn bên trong thủy tổ Hoàng Lăng nơi, thế nhưng là ở Lê Sơn, nhiếp chính vương cười nói, này ít nhiều khuynh thành A, ta được đến bản đồ, tìm khắp Đông Lâm đều không có tìm được địa phương. Chính là khuynh thành đem Lê Sơn tạc hủy hoại lúc sau, ta mới biết được, hoàng lăng thế nhưng ở chỗ này, mặc thất nguyệt âm thầm nói thầm, nhà ngươi nữ nhi giúp ngươi như vậy một cái đại ân, hiện tại, lưu lạc đầu đường ngươi giống như đều mặc kệ nàng, Lê Sơn đã trở thành một cái đá vụn đôi, mà nhiếp chính vương, bắt đầu tìm kiếm nhập khẩu chỗ ở, đông phương thắng sủy địa đồ, thực mau liền tìm tới rồi nhập khẩu nơi, hắn đối chính mình thủ hạ hạ lệnh nói. Đêm này đó đá vụn cho ta rửa sạch rớt, chờ này đó đá vụn toàn bộ đều thanh rớt lúc sau, phía dưới liền xuất hiện một khối đá phiến, mặt trên điêu khắc đồ án là đông lâm đế quốc bảo hộ thần thú thanh long đồ án, tìm được, rồi, rốt cuộc tìm được rồi, nhất chính vương kích động vô pháp ngôn ngữ, chỉ cần được đến thủy tổ hoàng lăng bảo tàng, đừng nói một cái đông lâm, toàn bộ Nam Châu đều sẽ thuộc về hắn đông phương thắng, đem người dẫn tới. bọn họ đem đông phương băng từ xe ngựa bên trong dọn ra tới mà đông phương băng cũng chậm rãi chuyển tình hắn nhàn nhạt nói hoàng thúc ta đoán quả nhiên không sai ngươi muốn lợi dụng ta huyết mở ra này hoàng lăng nếu biết như vậy liền ngoan ngoan lấy máu đi mà mặc dược sư hắn liếc hướng mặc thất nguyệt nói hy vọng mặc dược sư không cần ở đông phương băng còn không có mở ra này một phiến môn liền đã chết đây là đông phương thắng yêu cầu mặc thất nguyệt lý do Đông phương băng này thân thể quá yếu Hắn thật sự sợ hắn chịu đựng không nổi Nếu không phải bị buộc đến như vậy đồng ruộng Hắn còn muốn cho đông phương băng nhiều bổ bổ thân mình Mặc thất nguyệt trả lời Đây là đương nhiên Ta sẽ không làm đông Phương băng chết Bất quá lúc này nhiếp chính vương người đem đông phương băng xem gắt gao Thật sự là có chút phiền phức Nàng cũng không tưởng đông phương băng bị thương đến Chính là đông phương băng lại cấp mặc thất nguyệt xử một cái ánh mắt Hắn không sợ Hoàng lăng bên trong có thất nguyệt muốn đồ vật, lúc này đây có thể làm hắn đi vào cung hảo, động thủ, đông phương băng thủ đoạn bị hoa khai, máu chảy vào kia thanh long đồ đằng phía trên, bởi vì qua hơn một ngàn. Năm, huyết mạch loãng, ngay từ đầu căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng, đông phương băng sắc mặt có chút không tốt, đông phương thắng nói, mặc dược sư, nhanh lên cho bệ hạ ăn đan dược, bọn họ sẽ không làm mặc thất nguyệt tới gần đông phương băng. Chỉ là làm mặc thất nguyệt dao đan dược, ăn xong đan dược lúc sau đông phương băng sắc mặt hảo rất nhiều, chính là kia đá phiến lại không có một chút biện pháp. Tiếp theo đông phương băng sắc mặt càng ngày càng trắng, bạch, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất té xỉu, vương ra, bệ hạ đã chết. Đông phương băng bên người kia một người, xem xét đông phương băng hơi thở, sắc mặt có chút khó coi, cái gì, thế nhưng đã chết, mặc thất nguyệt, ngươi làm sao bây giờ sự... Đông phương thắng cả giận nói, mặc thất nguyệt nói, nhiếp chính vương cũng biết, ta đem đông phương băng từ tử, tử môn quan kéo trở về, chính là hoa không nhỏ công phu, chính là đông phương băng thân thể còn không có hoàn toàn khôi. Phục, hiện giờ lấy máu thả nhiều như vậy, đã chết cũng là bình thường, một khi đã như vậy, như vậy ngươi cho ta đi tìm chết đi. Đông phương thắng bạo nộ, hắn một cái thánh võ đế đỉnh cường giả, cũng không tin giết không chết mặc thất nguyệt. Chính là mặc thất nguyệt lại né tránh Chỉ bạc vừa động Mặc thất nguyệt bắt đầu phản kích Tìm chết Đông phương thắng bạo nộ Làm thủ hạ người vây quanh mặc thất nguyệt Liền ở ngay lúc này Một đám hắc y nhân xuất hiện Ám doanh Người Tiểu hy cười nói Lão gia hỏa Muốn đụng đến ta mẫu thân Ngươi quả thực là tìm chết Đông phương thắng ngẩn ra, chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi, tiểu hy âm thanh lạnh lùng nói, động thủ, một cái người sống đều không cần lưu, tiểu kỳ, tiểu hỏa nhi, tiểu viên cầu, tiểu Cừu cửu, tiểu vân, động thủ, mặc thất nguyệt cũng đem nàng khế ước thú hàn gọi ra tới, quần ẩu, ai sợ ai, nhìn đến nhiều như vậy khế ước thú, hơn nữa đều là siêu thần thú cùng, thần thú, đông phương thắng bị dọa tới rồi. ầm ầm ầm ám doanh tinh anh hơn nữa mặc thất nguyệt khê ước thú đông phương thắng căn bản là ngăn không được nhiếp chính vương cả người tắm máu giết ra tới mặc thất nguyệt mặc tôn các người cho ta chết thiên ti vạn lũ mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói dương lên tay ngàn vạn nói chỉ bạc nhằm phía nhiếp chính vương tiểu ngân tử tiểu hy cũng nhảy ra tới tiếp đón tiểu ngân tử cùng nhau chiến đấu hỗn nguyên cửu thiên kiếm nhất kiếm bổ qua đi Hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, chính là này nhất chiêu lại rất sắc bén, mẫu tử hai liên thủ hơn nữa tiểu ngân tử này một cái ngân long, nhất chính vương đông phương thắng rõ ràng có thánh võ tôn đỉnh thực lực, lại bị đuổi theo đánh, khi dễ ta mẫu thân, khi dễ tiểu thúc thúc, tìm chết. Tiểu hy thân pháp linh hoạt, cuốn lấy đông phương thắng đau đầu, vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang trực tiếp đem nhất chính vương bao phủ ở, chính là... Hắn vào thực lực cường hãn, này nhất chiêu lại không có làm hắn hoàn toàn thua trận, lúc này, một con màu bạc phượng hoàng, phá tan hư không, rơi xuống nhiếp chính vương trái tim, A nhiếp chính vương kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi từ trái tim phun tới, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cái này âm pháo nam tử, khóe mắt muốn nứt ra, lại là ngươi, lại là ngươi, phanh hắn ngã xuống trên mặt đất, không có bất luận cái gì hơi thở, phượng cảnh cười nói, chúng ta... Một nhà ba người hợp tác chiến đấu, viên mãn hoàn thành, kế tiếp nhất chính vương nanh vuốt, cũng bị tiêu diệt không sai biệt lắm, lúc này, một cái bạo nộ thanh truyền đến, mặc thất nguyệt, một cái đông phương băng bộ dáng nam tử đứng ở nằm, trên mặt đất đông phương băng bên người, hai người giống như là song sinh tử giống nhau, bất quá một cái phẫn nộ, một cái an tĩnh, ngươi nói sẽ không làm bệ hạ có việc, chính là bệ hạ hiện tại nguyệt tô cả người run rẩy, mặc thất. nguyệt đi qua mở miệng nói ta chỉ là ở sinh huyết đan bên trong thả một viên chết giả đan mà thôi lúc ấy làm nhiếp chính vương cho rằng đông phương đã chết là tốt nhất kết quả nguyệt tô sửng sốt có chút ai này nói ta trách oan ngươi tiểu hy phái người trông coi nơi này chúng ta về trước hoàng cung đông phương thân thể kéo không được thân thể hắn vốn dĩ liền không tốt bị như vậy lăn lộn hiện giờ có chút nguy hiểm hảo chạy về hoàng cung lúc sau mặc thất Nguyệt cấp đông phương băng luyện dược, đông phương băng cũng chậm rãi mở hai mắt, đây là hoàng cung, chẳng lẽ liền ta huyết đều không thể mở ra thủy tổ hoàng lăng sao, như vậy chẳng phải là vào không được thủy tổ hoàng lăng, hắn thất giọng nói, một cái lạnh băng thanh âm chuyển đến, ngươi liền mệnh đều mau không có, còn nhớ thương thủy tổ hoàng lăng, đông phương băng, ngươi muốn chết sao, mặc thất nguyệt sắc mặt có chút không tốt nhìn hắn, kia hoàng lăng bên trong, có, khả năng có có dị hỏa. có dị hỏa ngươi cũng không đáng như vậy liều mạng chính là thất nguyệt ngươi yêu cầu mặc thất nguyệt nao nao bất đắc dĩ nói về sau không cần lấy chính mình tánh mạng nói dỡn ngươi chẳng lẽ không biết nguyệt tô đều mau cấp điên rồi đối ta động thủ đông phương băng thân thể hảo hảo lên nguyệt tô đương nhiên không cần ngụy trang thành đế quân này đế quân đường, thật là rất mệt a mẫu thân không hảo tiểu hy vô cùng lo lắng chạy tới Hoàng cung bên trong, nói, thủy tổ Hoàng Lăng tin tức truyền ra đi, Đông Phương thắng còn để lại chuẩn bị ở sau, liền tính hắn không chiếm được, cũng không nghi làm chúng ta hảo quá. Hiện tại tam đại gia tộc đã được đến tin tức, Tây Lương kia một bên chỉ sợ cũng mau biết tin tức này, đến lúc đó, Đông Phương băng nôn nóng nói, nếu không ta lại mở ra một lần Hoàng Lăng, thừa dịp bọn họ còn không có tới rồi phía trước, nghĩ cách tiến này Hoàng Lăng, Tiểu Hy nói, còn... không ngừng tam đại gia tộc có được hoàng thất huyết mạch người cũng chuẩn bị cùng tam đại gia tộc hợp tác ý đồ mở ra hoàng lăng nếu là chứng minh ai huyết là thuần tịnh đến lúc đó không chụp sẽ dùng nguyên nhân này mượn cơ hội giành đế vị đông phương băng không có huynh đệ chính là chính mình phụ thân huynh đệ lại không ít tuy rằng đại bộ phận bị đông phương thắng giết chết lại còn có tiểu bộ phận tồn tại thủy tổ hoàng lăng tin tức một truyền ra đi đông lâm thiên muốn đại biến Thất Nguyệt Mặc Thất Nguyệt nói, cái loại này ý tưởng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, bọn họ tưởng khai Hoàng Lăng khiến cho bọn họ khai đi, đến lúc đó mèo mù vỡ phải chuột chết cũng hảo, bệ hạ, hảo hảo nghỉ ngơi, Nguyệt Tô, cho ta nhìn hắn, Mặc Thất Nguyệt không yên tâm, dặn dò Nguyệt Tô nói, hảo, tiểu Hi, bọn họ không phải muốn đi mở ra thủy tổ Hoàng Lăng sao, chúng ta cứ như vậy, hì hì hì. Mẫu thân quả nhiên cơ chí, đây là cái ý kiến hay, đâu, Lê Sơn lúc này trở thành vùng cấm, bị ám doanh phong gắt gao, một con ruồi bọ đều phi không tiến vào, ta chính là Vân Vương, mau chân đến xem ta thủy tổ lăng mộ, cho ta tránh ra, liền ở một cái cầm y nam tử đối ám sử chơi bát thời điểm, một cái tiểu hài tử đã đi tới cười nói, hì hì hì, phải hướng đi lên cũng không phải không được, lưu lại mua lộ tài chúng ta liền thả người. Đại hộ Pháp có chút khó xử nói, tiểu chủ tử, ngươi đừng náo loạn, này nếu là làm đại nhân đã, biết, sẽ thành khí, vân vương hai mắt một chiếc, xem ra cái này không hiểu chuyện tiểu hài tử ở, trong tối danh bên trong địa vị man cao, hơi chút lửa gạt một chút, hẳn là liền có thể đi lên, tiểu bằng hữu, không biết yêu cầu phó bao nhiêu tiền, tiểu hài tử, khẳng định nếu không đồng tiền lớn, ta cũng không cần nhiều, liền một trăm vạn lượng hoàng kim đi. Nghe được tiểu hy nói, vân vương nháy mắt liền choáng váng, thế nhưng muốn nhiều như vậy, thúc thúc ta hôm nay lên, đường đuổi tương đối cấp, không có mang nhiều như vậy tiền oa, không có nhiều như vậy tiền, liền lấy đồ vật mượn nợ, không giao tiền đừng nghĩ đi lên, tiểu hy hừ lạnh nói, mà ám danh người, các điều hùng hổ, giống như u la quỷ sử giống nhau, làm vân vương rất là kiêng kỵ, cho nên rơi vào đường cùng, hắn đem hắn nhẫn không gian cấp nộp lên trên. Đạt được tới gần thủy tổ Hoàng Lăng nhập khẩu tư cách, lên rồi, chính là thử qua huyết mạch lúc sau, như cũ thất bại, thật là giỏ che chính là công giã tràng A, kế tiếp, còn có không ít người lên núi, toàn bộ đều bị nhắm thanh toán mua lộ tài, tiểu hy tuyệt đối có thể trở thành Nam Châu đế quốc nhất kiếm tiền thổ phỉ, hắc hắc hắc, tôn chủ quá lợi hại, một ngày liền vất nhiều như vậy bảo bối, đi theo tôn chủ có thịt ăn A, mỗi ngày thu vào phong phú. Ám doanh người đương nhiên cũng phấn hồng không ít, một đám mặt mày hớn hở, đi theo tiểu gia hỗn, về sau chỗ tốt càng nhiều, này chỉ là một chút ăn, sáng mà thôi, tiểu hy cười nói, Nguyệt Tô biết được chính mình đường huynh đường muội bị tiểu hy hố như vậy thả, đều nhịn không được vì bọn họ bi ai ba phút, mà tiếp theo, tam đại gia tộc rốt cuộc xuất động, âm gia chủ tự mình đã đến, bất quá lại không có giống những cái đó, hoàng thất con cháu như vậy trực tiếp đi Lê Sơn. Mà là lựa chọn án binh bất động, nguyệt người nhà đã tới rồi, chờ đợi nguyệt gia thiếu chủ nguyệt tô sai xử, mà vân gia thiếu chủ vân hoành, lại hùng hổ, mang theo người, chạy tới lê sơn, cái gì, ta thượng cái này phá sơn, thế nhưng còn làm ta trả tiền, ngươi biết ta là ai sao, cho ta tránh ra, bằng không ta cho các ngươi này đàn con kiến, chết vô táng sinh nơi, vân hoành nghĩa vô chuyện xưa kiêu ngạo ương ngạnh, liền tính tới rồi đế đô. Cũng không thấy thu liễm, ám sử tuy rằng truyền đáng sợ, chính là bọn họ cho rằng kia chỉ là lời đồn mà thôi, ở bọn họ truyền thừa ngàn năm thế ra trong mắt, chỉ là con kiến mà thôi, chúng, ta tôn chủ nói, không giao tiền, muốn đi trước lên núi, vậy chỉ có đường chết một cái, đại hộ pháp cũng không phải cái gì thiện cha, há có thể dung người khác ở bọn họ ám doanh địa bàn thượng dương oai vân hoành cả giận nói, thật là cho các ngươi mặt không biết xấu hổ. Động thủ, đem bọn họ đều giải quyết, vân ra nhân khí thế rào rạt, ám xử nhóm cũng tuyệt đối không lùi sau, lúc này một cái hài hước thanh âm truyền tới, ta tưởng ai ở địa bàn của ta thượng kiêu ngạo đâu, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi cái này phế vật, vân ra người tức giận, nhà bọn họ thiếu chủ tuy rằng không bằng nguyệt tô như vậy biến thái, chính là tuyệt đối không phải phế vật, vân hoành sửng sốt, nhìn trước mắt cái này nhóc con, khóe mắt muốn nứt ra, Tiểu tử, thế nhưng là ngươi, vừa thấy đến cái này tiểu hài tử, liền nghĩ tới lần trước đã chịu vũ nhục, phát hiện chung quanh không có mặc thất nguyệt bọn họ ở, vân hoành liền giữ tợn lên, ngươi cũng dám một người ra, tới chơi, mặc nguyệt không ở cạnh ngươi, như vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi, đại trưởng vung lên, bài hướng về phía tiểu hy, tôn chủ, nhanh lên né tránh, đại hộ pháp nôn nóng nói, tôn chủ tuy rằng cường hãn, yêu nghiệt. Nghịch thiên, chính là vân gia thiếu chủ chính là một cái thánh vọ đê a, lúc này, một cái kiêu tiếng quát truyền đến, vân hoành, ngươi thật là Việt Việt sống lướt qua đi, thế nhưng liền tiểu hài tử cũng khi dễ, một cái hắc y lãnh diễm nữ tử chắn, tiểu hy trước mặt, đem vân hoành công kích cấp hóa giải rớt, âm toàn, ngươi cái này tiểu tiện nhân, đừng ở chỗ này vướng bận, vân hoành như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp theo tiếp tục động thủ. Lúc này, một cái màu tím thân ảnh phiêu lại đây, oanh một quyển qua đi, Nguyệt tô hợp với hắn bên người tùy tùng từ nhỏ trên núi lăn đi xuống, quen thuộc nhan sắc làm âm toàn tưởng mặc thất Nguyệt, lại không có nghĩ đến thế nhưng là một cái xa là anh Tuấn Nam Tử, cái này Nam Tử cho, nàng một loại quen thuộc cảm giác, hắn lại một chốc một lát nhớ không nổi người này là ai, ngay cả Vân Hoành cũng không biết người này là ai, thực lực cường hán, ít nhất là thành võ đế cao giai. Người như vậy cùng Nguyệt Tô giống nhau biến thái, Tiểu Hy cười nói, âm A-di, Nguyệt Thúc Thúc, đa tạ các ngươi giúp ta đại chạy người xấu, âm toàn cùng Vân Hoành sửng sốt, nguyên lai hắn thế nhưng là Nguyệt Tô, Nguyệt Tô, ngươi thế nhưng không phải một cái xỉu bát quái, Vân Hoành, bén nhọn nói, Tiểu Hy đi hướng trước nói, vị này phế tài Thúc Thúc, ngươi hoặc là giao tiền, hoặc là hiện tại cút cho ta, bằng không ta không khách khí. Âm toàn cùng Nguyệt Tô đều ở chỗ này, hôm nay muốn mạnh mẽ đi lên hiển nhiên là không có khả năng, Nêu tới, đương nhiên không thể bất lực trở về, một trăm vạn chiếc hoàng kim bản thiếu chủ lại không phải không có, Vân Hoành đem tiền giao cho Tiểu Hy, bất quá trong lòng lại ở lấy máu, giao xong tiền chuẩn bị đi lên thời, điểm, lại một lần bị Tiểu Hy tiếp đón ám xử cấp ngăn cản. các ngươi đây là có ý tứ gì, ta đã giao tiền, Tiểu Hy cười nói. Phế tài thúc thúc, bởi vì người phía trước đối thủ hạ của ta động thủ, đối ta động thủ, muốn đi lên nói, cần thiết lại giao hai trăm vạn lượng, bằng không ngươi đừng nghĩ đi lên, này quả thực chính là xảo trá A, vân hoành tức giận đến hộc máu, ngươi không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu hy bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi không hợp, tác nói, như vậy tổng cộng muốn giao năm trăm vạn lượng, chọc giận ta vân ra, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Tiểu Hy nói, các người vân gia đại có thể phái cao thủ lại đây, bất quá đến lúc đó cha ta cùng ta mẫu thân ra tay, muốn lên sân khấu phí chỉ sợ càng cao, không có mấy ngàn vạn là trị không được. Phụt bị Tiểu Hy cái này lanh lợi cấp nhớ thương thượng, âm toàn đều cảm thấy vân hoành cái này phế vật ngày lành cung đến cùng, cho nên này băng mỹ nhân đều. Nhịn không được cười, mà Nguyệt Tô khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, Tiểu Hy gia họa này tâm cùng hắn kia cha mẹ giống nhau hắc. cùng hằn đấu, Vân Hoành quá non một chút, Vân Hoành cuối cùng bất đắc dĩ lại giao hai trăm vạn, mới làm ám sử cho đi. Âm Toàn nói, Tiểu Hi, đây là một trăm vạn lượng, ta có thể đi lên sao? Tiểu Hi cười nói, vừa rồi Âm A Di ra tay giúp ta, cho nên phí dụng liền miễn. Ngươi cùng Nguyệt thúc thúc kia một phần, kia phế tài không phải giúp các ngươi, thanh toán sao? Lúc này Vân Hoành còn không có đi xa. Nghe được tiểu hy lời này, hơi kém bị hòn đá sẫy, đáng chết tiểu tử, âm toàn cùng nguyệt tô bọn họ cũng đuổi đi qua, bất quá đối cái kia thanh long đá phiến nghiên cứu nửa ngày, đều không có cái gì kết quả. Hoàng thất các loại huyết mạch đều thử qua, không có bất luận cái gì hiệu quả, rốt cuộc thế nào mới có thể mở ra, thủy tổ hoàng lăng, đông phương băng thân thể hào lúc sau, liền cùng mặc thất nguyệt hai người chui vào, hoàng thất tàng thư các tìm kiếm biện pháp giải quyết. Lão tổ tông thế nhưng không có chúng ta lưu lại một chút manh mối, Đông Phương băng bất đắc dĩ thở dài nói, mặc thất nguyệt hỏi, ta hiện giờ cách làm, Đông Phương ngươi thật sự tán đồng sao, tin tức khuếch tán tới rồi toàn bộ thiên hạ, bọn họ vài người chi lực vô pháp mở ra hoàng lăng, chính là người trong thiên hạ chi lực, cũng không tin nghi không ra biện pháp tới, đến lúc đó Tây Lương, thần điện hết thải cao thủ, chỉ sợ đều sẽ chen chúc lại đây. đông phương băng trầm giọng nói này đó cao thủ đến chúng ta đông lâm có lẽ sẽ uy hiếp đến ta đông lâm chính là hoàng lăng bên trong có dị hỏa có lẽ có thể cứu ta mệnh hắn trầm mặc trong chốc lát lại nói ta đông phương băng cũng không phải tham sống sợ chết mà là một khi ta đã chết đông lâm cũng sẽ xong đời mặc thất nguyệt gật gật đầu nói nếu là hoàng lăng mở ra các cao thủ đi vào ta không dám bảo đảm mặt khác bảo bối có thể hay không rơi vào người khác trong tay, dị hỏa ta tuyệt đối không thể để cho người khác bắt được. Muốn thu phục dị hỏa, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Ta tin ngươi, Đông Phương Băng nói, Đông Phương ngươi như vậy tin tưởng ta, như vậy ta cũng nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tin tức càng ngày càng khuếch tán, Tiểu Hy Kim Sơn đều sắp chất đầy. Lúc này một cái hắc y nhân bay lại đây nói, Mặc Đại Nhân, Tôn Chủ nói, Thần Điện Người vào thành, Mặc thất, Nguyệt cùng vượng cảnh rời đi hoàng cung, thần điện người vừa đến đông đô liền chạy tới Lê Sơn, nghe được lên núi muốn giao tiền bọn họ cũng không phải thực phẫn nộ, chúng ta chính là thần chi sứ giả, Nam Châu Đại Lục mỗi một thiên thổ địa đều là thần lãnh địa, chẳng lẽ chúng ta còn muốn giao tiền sao? Cầm đầu lão giả, trên mặt treo thánh khiết tươi cười, đại hộ Pháp cũng hơi hơi ngẩn ra, bất quá nghi tôn chủ đói phân phó, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là ta ám doanh. Địa bàn, lớn mật, các ngươi cũng dám khinh nhờn thần, lão giả phía sau một người tuổi trẻ người bạo nộ nói, ai, thần đã vô pháp cứu rỗi các ngươi, lão giả trách trời thương dân thở dài, sau đó nói, ta không nghĩ thương tổn các ngươi, nhanh lên tránh ra đi, chúng ta ám doanh, thả chết chứ không chịu khuất phục. Đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, vẫn luôn cho rằng thần điện người thực dối trá. hiện giờ vừa thấy, bọn họ quả thực dối trà tới rồi đang phong tạo cực nông, nỗi, bạch sắc quang mang bao phủ ở bọn họ, trong lúc nhất thời sở hữu ám sử đều không thể nhúc nhích, đi, bọn họ không nghĩ ở đông đô giết người hỏng rồi bọn họ thần điện thanh danh, hơn nữa cũng khinh thường sát này đó con kiến, lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền tới, các ngươi động ta người, muốn thượng địa bàn của ta, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không? Mặc thất nguyệt đứng ở bọn họ trước mặt Đánh giá thần điện này đoàn người Tuy rằng phương diện này có Mấy cái tuổi trẻ nam tử Chính là bạch mạch trần cũng không ở trong đó Đứng ở bọn họ trước mắt nam tử Một bộ áo tím Phong hoa liễm diễm Bọn họ không thể tưởng được thế gian này thế Nhưng có như vậy xinh đẹp nam tử Thánh quang đi tới nói Ta thần điện thánh tử Bọn họ đối chúng ta vô lý chúng ta mới động thủ Cũng không có thương tổn bọn họ Hứ đứng ở mặt thất nguyệt bên người phượng cảnh một tiếng hử lạnh, thật sự tưởng đem người nam nhân này trong mắt cấp đào ra, nhà mình nương tử nữ giả nam trang thế nhưng cũng chiêu sắc lang, thánh quang lui về phía sau một bước, cái kia quần áo như thần chi giống nhau tuần mỹ nam tử, cho hắn một loại phi thường khủng bố cảm giác, loại cảm giác này chỉ có đối mặt điện chủ cùng các đại trưởng lão mới có thể cảm thụ, được đến, hắn bên người cái kia lão giả ngẩn ra. Không nghĩ tới này đông lâm đế quốc thế nhưng còn có như vậy cao thủ, hắn mở miệng nói, ta vô tình cùng các ngươi là địch, mặc thất. Nguyệt cười nói, nếu không nghĩ cùng chúng ta là địch, như vậy muốn đi lên, ngoan ngoãn giao bảo hộ phí đi, ta lên sân khấu phí rất cao, cho nên lúc này đây các ngươi lộ phí muốn để cao, một cái ân, một ngàn vạn lượng, chắc giá, nháy mắt, thân điện này một đội người choáng váng, không phải cùng nhau một trăm vạn sao. Như thế nào liền biến thành một người một ngàn vạn Hai người kia thoạt nhìn cũng không thiếu tiền à Như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc Mặc thất nguyệt Nhướng mày nói Làm sao vậy Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy quá quý Nếu cho rằng quá quý Như vậy mời trở về đi Không nghĩ tới thần điện người thế Nhưng là một đám keo kiệt hóa Tam chắc mặt già bị tức giận đến không nhẹ Nói Người trẻ tuổi Tuy rằng các ngươi thực lực thiên phú đều rất mạnh Chính là khinh nhờn thần sẽ lọt vào thần trừng phạt, mặc thất nguyệt nói, đừng cho ta nói thần cái loại này hư vô mờ mịt đồ vật, chúng ta hiện tại, nói thực tế một chút, giao tiền, đi, đối mặt như thế đạm nhiên mặc thất nguyệt, bọn họ thật sự thực bất đắc dĩ, thần điện cũng không kém tiền, này một đội người tổng cộng chín, giao chín ngàn vạn rốt cuộc đạt được lên núi tư cách, tiểu hy chạy ra tới cười nói, mẫu thân cùng cha lên sân khẩu phí thiệt tình cao a. Ngươi dùng một lần thu tiền chính là tin tức 90 lần, đại hộ pháp bọn họ cũng cảm thấy, gừng càng già càng cay a. mặc thất nguyệt nói, ta đi giám thị thần điện người, các ngươi ở chỗ này, thù, nếu là tây lương người tới, giống nhau giá cả, tiểu hy cười tủm tìm nói, ta đã biết, tam chấp sự ở thần điện địa vị không thấp, hơn nữa học thức uyên bác, vừa đến kia lăng mộ nhập khẩu liền cẩn thận nghiên cứu kia một phiến cửa đá. Này yêu cầu huyết làm lời dẫn mở ra, thánh quang nói, chính là cho dù kia đông lâm đế quân đều thử qua, vô dụng, chính là mở không ra, còn có mặt khác thành viên hoàng thất cũng thử qua, hay là đông lâm đế quốc thủy tổ lăng mộ cũng không, phải dùng gia tộc bọn họ huyết mở ra, này cũng không có khả năng a. tam chấp sự nói, mở không ra nguyên nhân chỉ sợ là máu không thuần, ngươi xem đây là cái gì đồ án, tam chấp sự chỉ vào kia thanh long đồ đằng nói. Là thanh long, nghe đồn đông lâm đế quốc thủy tổ có một tinh điểm long tộc huyết mạch, ta tưởng nhập tìm được long nói, như vậy mở ra này lăng mộ, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là như thế này, mặc thất nguyệt trong lòng nói thầm, chuyện này nàng ở cha tìm tư, liệu thời điểm cũng gặp qua, bất quá lại không cho là đúng, cho rằng chỉ là vì củng cố hoàng quyền hạt bẻ sự tình mà thôi, hiện giờ nghe thần điện người vừa nói, cảm thấy có khả năng. Chính là long tộc ở thánh võ đại lục sớm đã không tồn tại, đi nơi nào tìm long tộc a thánh quang có chút phiền muộn, mà mặc thất nguyệt lại là mừng như điên, long, nàng chính là biết chỗ nào có, chuyện này, chỉ có thể đi về trước thương lượng, có lẽ điện chủ có biện pháp, là, thần điện. Người rời đi, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh cũng về tới hoàng cung bên trong, thế nhưng là như thế này, đông phương băng được đến mặc thất nguyệt tin tức, có chút kinh ngạc. chính là thần điện tìm không thấy thần long chúng ta đi chỗ nào tìm thần long a lúc này tiểu hy trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười vuốt ve cánh tay thượng kia lạnh lẽo màu bạc vảy cái này tiểu thúc thúc ngươi liền không cần lo lắng long huyết tuyệt đối có tiểu ngân tử ai oán không thôi nhìn dáng vẻ tiểu hy bọn họ muốn phóng nó huyết mặc thất nguyệt nói chúng ta chuẩn bị tốt liền phải hạ hoàng lăng đông phương ngươi tính toán như thế nào làm Đông phương băng nói, ta biết ta không có thực lực, thủy tổ giống như cũng không có đối hắn hậu đại có bao nhiêu chiều cố, bất quá ta còn là muốn đi hoàng lăng nhìn xem, hy vọng có thể giúp thượng vội, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, đến lúc đó làm nguyệt tô bảo hộ ngươi, nguyệt tô cùng nguyệt gia cao thủ, cùng hoàng thất cao thủ nhiệm vụ là bảo hộ đông phương băng, âm gia nhiệm vụ là ngăn lại vân gia cùng thần điện. Lúc này bọn họ lại một lần tới rồi lê sơn, tiểu hy móc ra tới một cái bình ngọc, nhẹ nhàng một đảo, một giọt màu bạc chất lỏng tích đi xuống, đương tiểu ngân tử huyết tích tới rồi kia thanh long đồ đằng thượng thời điểm, đột nhiên một đạo màu bạc quang mang sông lên phía chân trời, mặc thất nguyệt sắc mặt biến đổi, động tĩnh nhào quá lớn, chỉ sợ thế lực khác. Người cũng sớm phát hiện, oanh kia đá phiến chậm rãi rời đi, lộ ra một cái thông đạo. Mặc thất nguyệt nói, âm toàn, nếu ngăn không được bọn họ, các ngươi bảo vệ tốt chính mình là đến nơi, hảo, này thủy tổ lăng mộ, có thể từ bên ngoài mở ra, chính là từ bên trong lại không cách nào đóng lại, thần điện cao thủ đông đảo, chỉ sợ vô pháp ngăn cản bọn họ tiến vào, bất quá lấy kia đông lâm thủy tổ năng lực, hẳn là sẽ không làm người dễ dàng lấy đi bên trong bảo bối, mặc thất nguyệt bọn họ thâm nhập thủy tổ hoàng lăng bên trong. Đi qua một cái thật dài đường hầm lúc sau, một cái màu xanh lá mê cung xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mặc thất nguyệt đối bọn họ nói, hảo hảo đi theo ta, ngàn vạn không thể đi rời ra, tiểu hy, làm ký hiệu, hảo dọc theo đường đi sấm mê cung, sau đó làm ký hiệu, muốn đi ra ngoài cũng không khó, chính là tiểu hy hơi hơi nhíu mày nói, chúng ta giống như vẫn luôn tại chỗ đi, đông phương băng cùng nguyệt tô liếc, hướng về phía kia trên tường ký hiệu. cũng là một trận kinh ngạc mặc thất nguyệt quan sát đến đi vị nơi này không phải có ảo trận chính là có biến ảo mê cung cơ quan nơi này cũng không có bất luận cái gì trận pháp phượng cảnh đứng ở mặc thất nguyệt phía sau trầm giọng nói đó chính là có cơ quan ở thay đổi mê cung bô cục phá hư cơ quan sợ là chúng ta chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện nếu là không phá hư cơ quan nói chúng ta sẽ vĩnh viễn nhốt ở nơi này mặc thất nguyệt trầm giọng nói Thật là một con cáo già a đem chính mình lăng mộ biến thành như vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài, đi, mặc thất nguyệt đột nhiên nghĩ tới, chỉ cần chúng ta tốc độ so cơ quan này vận chuyển tốc độ còn muốn mau, như vậy liền có cơ hội đi ra ngoài, mặc thất nguyệt ôm tiểu hy, thân hình giống như tia chớp giống nhau xẹt qua, mà nguyệt tô mang theo đông phương băng, mặt khác cao thủ cũng toàn lực theo đi lên, dọc theo đường đi chuyển biến, một đường ra, tốc. Mặc thất nguyệt nhìn phía trước một cái xuất khẩu nói, lao ra đi, ở kia nhập khẩu khép kín phía trước, bọn họ rốt cuộc sông ra ngoài, nếu là chờ đến này xuất khẩu khép kín, bọn họ còn không biết muốn tìm bao lâu, mới có thể tìm được một cái khác xuất khẩu, có cái này mê cung, hẳn là có thể nhiều ngăn lại bọn họ trong chốc lát, đi, sấm xong mê cung lúc sau, làm 12 điều hành lang gấp khúc, mỗi một cái hành lang gấp khúc đều là giống nhau, rốt cuộc tuyển cái nào. Mặc thất nguyệt nói, tiểu ngân tử, nếu là ngươi huyết mở ra này thủy tổ lăng mộ, như vậy đi nào một cái thông đạo liền từ ngươi tới tuyển hảo, đại chủ nhân, ta nếu là tuyển một cái cơ quan nhiều địa phương nhưng làm sao bây giờ a tiểu ngân tử nhượng nhược nói, sẽ không tìm ngươi phiền toái chính là, tuyển đi, tiểu ngân tử chỉ vào cuối cùng một cái thông đạo nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi này một cái lộ, hảo. Thứ 12 con đường, bọn họ đoàn người đi vào, cơ, quan ám khí là không ít, bất qua tới nơi này độ là đứng ở đông lâm kim tự tháp đứng đầu cao thủ, cho nên cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, chờ đi tới cuối thời điểm, đó là một phiến màu xanh lá đại môn, bệ hạ, mặc dược sư, thiếu chủ, phía sau trưởng lão chuẩn bị đi mở cửa, mặc thất nguyệt nói, chậm đã, tay nàng ở kia một phiến trên cửa lớn xẹt qua. Sau đó nói, này một phiến môn, có cơ quan, phía trước kia một ít cơ quan nhỏ chỉ sợ là tê mỏi chúng ta, nơi này chỉ, sợ có một cái liền tính là thánh võ tôn đều phải bỏ mạng cơ quan, kia làm sao bây giờ, một cái chỉ bạc, từ mặt thất nguyệt chi gian trượt xuống, từ kia gắt gao đóng lại đại môn tế phùng bên trong xuyên qua, răng rắc, ầm ầm ầm bên trong vô chừng mực chấn động thanh làm người màng tai phát đau. Nghe thế thanh âm, bọn họ cũng rất rõ ràng này một phiến trên cửa cơ quan, là có bao nhiêu đáng sợ, chờ đến hết thảy thanh âm đều dừng lại lúc sau, mặc thất nguyệt nói, đẩy, cửa đi, ngay cả như vậy, phượng cảnh thật cẩn thận hộ ở mặc thất nguyệt cùng tiểu hy trước mặt, mà nguyệt tô cũng cẩn thận chắn đông phương băng trước mặt, oanh thất vị trưởng lão một liên thủ, này một phiến đại môn màu xanh lá đại môn cuối cùng bị đẩy ra. Bất quá trên mặt đất, lại có vô số độc tiễn, độc tiêu, độc châm, thất vị trưởng lão ở phía trước mở đường, mặc thất nguyệt bọn họ cũng ngó qua đi, toàn bộ mặt đất đều là nọc độc, một khi chạm vào nhưng không dễ chịu, mặc thất nguyệt đánh giá chung quanh, nơi này có không ít tinh xảo bài trí, nàng nói, xem ra chúng ta lúc này đây là tiến vào này thủy tổ hoàng lăng bên trong, đi, phía trước chính là một phiến đại môn. Mặc thất nguyệt nói, nơi này không có cơ quan, mở cửa vừa thấy, toàn bộ thế giới đều giống như sáng, bên trong không ít tài bảo, tinh thạch, làm người nhìn hoa cả mắt, đông phương thắng phải được đến đồ vật, chính là này đó đi, chỉ là trong nháy mắt, nàng đột nhiên, phát hiện thất vị trưởng lão ở ngay lúc này thế nhưng đánh lên, này đó là của ta, cho ta, tìm chết. Ầm ầm ầm, này đó trưởng lão một nửa là nguyệt gia cường giả, một nửa là đế quốc cường giả, vì này đó tài phú, bọn họ thế nhưng đánh nhau rồi, cái này làm cho bọn họ hai người có chút xấu hổ, mặc thất nguyệt nói, nhân tâm dục niệm là khó tránh khỏi, huống chi nơi này bị hạ ảo thuật, cho nên, tinh thần lực cường nói, định lực cường, không có tham dục nói, này ảo trận, là không có hiệu quả. Nguyệt Tô, không có thực lực đông phương băng có bực này định lực, đã thực yêu nghiệt, chỉ là này đó lão gia hỏa mặc thất nguyệt, lấy ra mấy cái dược bình giao cho bọn họ nói, này ảo thuật quá lợi hại, cầm này nước thuốc vương bọn họ trên người bát, chừng lớn kia nước thuốc rơi xuống bọn họ trên người thời điểm, hỏi tươi mát mùi hương, bọn họ rốt cuộc từ ảo cảnh bên trong đi ra, mỗi người trên người còn treo màu, nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình. Hiện tại bọn họ mặt già đỏ lên, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, này tham dục có đôi khi là không thể tránh tránh cho, vài vị trưởng lão không cần để ý, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra, càng là làm cho bọn họ hổ thẹn khó làm a. nhân ra mấy cái người trẻ tuổi đều không có việc gì, bọn họ mấy cái lão ra hỏa lại thất thố, mặc thất nguyệt đối đông phương băng nói, mấy thứ này, đông phương ngươi thu hồi đến đây đi. Dù sao là ngươi lão tổ tông đồ, vật, tây lương đã mơ ước đông lâm đã lâu, này đó bảo bối vừa lúc có thể cho ngươi đảng đương quân lương, ta đông phương băng ngây ngẩn cả người, này đó bọn họ toàn bộ giao cho hắn, tiểu hy cười nói, tiểu thúc thúc, ngươi còn thất thần làm gì, tuy rằng không có quân lương tiểu hy có thể cho ngươi mượn, bất quá tiểu hy lợi tức chính là rất cao, cho nên ngươi vẫn là nhanh lên thu này đó bảo bối đi. Hắn lại yêu cầu quân lương tài chính, cho nên đông phương băng cũng không, làm ra vẻ, đem nơi này bảo vật cấp thu hồi tới, mặt bên có một phiến môn, mặc thất nguyệt nói, này một phiến môn lại một lần đẩy ra, bên trong thế nhưng bãi mười khẩu quan tài, mỗi một ngụm quan tài đều là đế vương quy cách, nguyệt tô nói, nơi này quan tài, tổng cộng có mười khẩu, chỉ sợ có một ngụm mới là thật sự, mặc thất nguyệt nói. Chỉ sợ không có một ngụm là thật sự, giống đông lâm thủy tổ người như vậy, sao có thể cho phép có người cùng hắn sắp đặt ở đâu một chỗ, dùng đồng dạng đồ vật, bất quá mặc thất nguyệt cúi đầu, nhìn mười cái quan tài bày vị trí, thế nhưng là một cái sao năm cánh đồ án, nàng thấp giọng nỉ non, chỉ sợ cái này cung điện, đều là giả, nàng đi tới kia một cái sao năm cánh ở giữa, gó mặt đất, phanh, phanh phanh phanh phanh phanh một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Chỉ bạc đem một khối có khác thường sàn nhà mở ra, vậy ngươi có một cái hình vuông hòn đá, nàng nói, nơi này có cơ quan, ta mở ra thử xem, các ngươi cẩn thận, mà phượng cảnh, lúc này đứng ở mặc thất nguyệt bên người, kéo lại mặc thất nguyệt nói, lúc này đây, ta không nghĩ cố ý ngoại phát sinh, bị màu xanh lá quan tài không sao năm cánh quan trọng, hai người sóng vai mà đứng, vốn dĩ âm trầm hoàng tinh. Lại bởi vì này hai người trở nên ấm áp lên, đông phương băng đi tới nói, ta tới mở ra cái này cơ quan đi, tiểu hy cười nói, tiểu thúc thúc, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vẫn là hảo hảo bảo vệ tốt chính, mình đi, mặc thất nguyệt tay, dừng ở kia hình vuông hòn đá phía trên, đi xuống nhấn một cái, oanh một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên toàn bộ mặt đất đều ở biên hóa, nguyệt tô một tay kéo lại đông phương băng. một tay ôm Tiểu Hy, tiếp theo hắn dưới chân mặt đất đi xuống rất xuống, mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh dưới chân mặt đất cũng bắt đầu đi xuống hàng. ầm ầm ầm trong nháy mắt, bọn họ biến mất tại chỗ, mà cái này địa phương lại một lần khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Phượng Cảnh lực đạo rất lớn, gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt, chờ đến an toàn rơi xuống đất thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi có thể buông tay, ta eo đều mau bị ngươi cắt đứt. Phượng cảnh lối kéo tay nàng nói, nương tử, kế tiếp từ vi phu tới mở đường đi, TTT phía trước, đầy trời rắn độc, giống như sóng biển giống nhau, đang ép gần bọn họ, càng thêm dọa người chính là, mỗi một con rắn đều so người còn muốn thô. Phượng cảnh, đem mặc thất nguyệt ôm ở trong lòng ngực, bạc phượng ra tay, màu bạc ngọn lửa đột nhiên xông ra ngoài, bốn loại dị hỏa, hoàn toàn dung hợp, biến thành phượng cảnh chính mình ngọn lửa, uy lực không nhỏ. Này một ít hùng dũng oai vệ cự xà, nhìn đến kia ngọn lửa giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau vội vàng trốn tránh. Màu bạc ngọn lửa nơi đi đến, ngày đó cự xà toàn bộ đều biến thành cho tàn. Nương tử, đi thôi, cần thiết nhanh lên tìm được tiểu hy bọn họ, hai người tạ. Đây ngầm cung điện xẹt qua, đương đi tới một phiến long đầu đại môn thời điểm, bọn họ ngừng lại, phượng cảnh thử đi đẩy cửa ra. Cho dù hắn lực lượng, này một phiến môn lại không chút sức mẻ, mặc thất nguyệt đột nhiên lấy ra tới một cái bình ngọc, hỏi, muốn hay không thử xem, mặc thất nguyệt nhỏ giọt một giọt màu bạc huyết ở kia long khẩu bên trong, tiến vào lăng mộ phía trước, nàng chính là muốn hai phân dự chữ long huyết, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, quả nhiên, đương tiểu ngân tử huyết một giọt đi vào, kia long đầu đột nhiên giật mình, trong phút chốc này một phiến đại môn bị mở ra. Môn bị mở ra lúc sau, một loại khủng bố hơi thở truyền đến, mặc thất nguyệt sừng sốt, có cường giả ở bên trong, ít nhất là thánh võ tôn đỉnh cường giả, thánh võ tôn đỉnh lại như thế nào, phượng cảnh trực tiếp đem này vi áp cấp chắn trở về, nơi này cũng không có người sống, chỉ là lúc trước đông lâm hoàng thất thủy tổ, thế nhưng là một cái trí tôn đỉnh, cường giả, phượng cảnh nói, hắn xây cất như vậy một tòa hoàng lăng, rốt cuộc muốn làm cái gì, cái này. Chỉ sợ muốn hỏi hắn chính mình, lúc này, một cái già nua thanh âm truyền tới, có được long huyết, có được thánh võ tôn đỉnh thực lực, người trẻ tuổi, nói nói các ngươi tới đây mà mục đích đi, một cái tiên phong đạo cốt lão giả, phiêu phụ ở không trung, tàn hồn, mặc thất nguyệt đánh giá hắn nói, lão phu chỉ còn lại có này cuối cùng một sợi tàn hồn, thời gian không, nhiều lắm, nói ra các ngươi mục đích, mặc thất nguyệt nói. Nghe nói ngươi góp nhặt một loại dị hỏa, ta muốn được đến kia dị hỏa, không biết nó no ở nơi nào, ngàn âm hàn hỏa, cái loại này ngọn lửa, chạm vào không được, đông lăng thủy tổ ánh mắt chi gian có chút một tia phiền muộn, chạm vào không được, cũng phải đi thử xem, thỉnh tiền bối nói cho ta nó no ở nơi nào, phượng cảnh kiên định nói, nói cho các ngươi kia ngàn âm hàn hòa cũng không phải không thể, bất quá ngươi cần, thiết đáp ứng lão phu một cái yêu cầu, cái gì? Phượng Cảnh hỏi, ta hiện giờ duy nhất hậu đại, thân nhiễm bệnh nan y, hy vọng các ngươi có thể dùng ngàn âm hàn hỏa cứu hắn. Phượng Cảnh cùng mặc thất nguyệt kinh ngạc đánh giá trước mắt cái này lão nhân, mấy ngàn năm sau sự tình, hắn như thế nào biết? Lão giả cười nói, ha ha a, cũng không phải ta tính đến, chỉ là ta chết phía trước gặp một vị đại nhân như vậy nói cho ta. Hắn nói qua, ta duy nhất hậu nhân thân nhiễm bệnh. Nan y, chỉ có ngàn âm hàn hỏa có thể cứu đến liêu, mà nếu có người có thể đi đến nơi này, có thể mang đi ngàn âm hàn hỏa người liền có thể cứu được hắn, tiên đoán, mặc thất nguyệt thấp giọng nỉ non, biết được qua đi, sáng tỏ tương lai, nàng nghĩ tới một người, thần nguyệt, phượng cảnh cung có giống nhau ý tưởng, hỏi, tên kia có phải hay không tóc bạc mắt tím, một bộ giả tiên bộ dáng, lão giả nói. Ta không có hắn bất luận cái gì ký ức, cho nên cũng hoàn toàn không rõ. Ràng, các ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không ta? Hắn hỏi, mặc thất nguyệt mở miệng nói, đông phương băng là bằng hữu của ta, nếu được đến ngàn âm hàn hỏa liền tính ngươi không có nói ra yêu cầu này, ta cũng sẽ cứu hắn, này liền hảo, một khi đã như vậy, như vậy ta lại đưa các ngươi một kiện đồ vật đi. Lúc này, một chương phát hoàng gia thú bản đồ bay tới mặc thất nguyệt trước mặt. Nhìn kia rắc rối phức tạp bản đồ, mặc thất nguyệt hỏi, đây là, này một cái bản đồ, không hoàn chỉnh, tổng cộng có tam phân, trong đó một phần bị tây lương kia lão hoàng đế đoạt đi rồi, còn có một phần bị thần điện đoạt đi rồi, vị kia đại nhân nói, cái này bản đồ sở chỉ địa phương, có một viên, thần long tinh thạch, thần long tinh thạch, mặc thất nguyệt kích động bắt được này một chương bản đồ, rốt cuộc tìm được rồi thần long tinh thạch rơi xuống. Đa tạ tiền bối, mặc thất nguyệt cảm kích nhìn hắn nói, không cần cảm tạ ta, này vốn dĩ chính là thuộc về, ngươi, một đôi cơ chí con ngươi, nhìn mặc thất nguyệt, ngàn âm hàn hòa bị trấn áp ở dưới nền đất, này cung điện ngay trung tâm, có một cái nhập khẩu, hướng phía dưới đi, là có thể tìm được. Hắn nói xong này một phen lời nói, thân thể càng ngày càng trong suốt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, mà mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh. Đi tới kia chủ điện trung ương nhất, mở ra kia một cái cơ quan, đó là một cái đi xuống dưới thang lầu, liếc mắt một cái xem qua đi, hoàn toàn, nhìn không tơi cuối, Phượng Cảnh nói, nương tử, nếu không ta một người đi xuống, ngươi lưu tại mặt trên chờ ta, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, Phượng Cảnh, ngươi cho rằng này, khả năng sao, Phượng Cảnh thực bất đắc dĩ, gắt gao lôi kéo mặc thất nguyệt tay nói, hảo, như vậy chúng ta cùng nhau đi xuống. Mà mặt khác một bên, Tiểu Hy cùng Đông Phương băng nguyệt tô hội hợp, chính là hảo xảo bất xảo gặp phiền toái. bọn họ thế nhưng gặp tiến vào Vân Hoành đám người, tốc độ, thật mau a. Vân Hoành giữ tợn nhìn Tiểu Hy nói, Tiểu Tử, ngươi thượng một lần hố ta thảm như vậy, hôm nay rơi xuống ta trên tay, xem ngươi chết như thế nào, Đông Phương lạnh băng mạc nhìn Vân Oanh nói, không nghĩ tới Vân gia thiếu chủ thế nhưng khi dễ một cái Tiểu Hải Tử, cô cuối cùng kiến thức tới rồi. Đông Phương Băng, nếu không phải sợ ngươi đã chết đông lâm quấy dày, ta liền ngươi cũng cùng nhau thu thập. Vân Hoành cuồng vọng vô cùng, chút nào không thèm để ý đông. Phương Băng thân phận, tìm chết, Nguyệt Tô che ở bọn họ trước mặt, hung ác đảo qua bọn họ. Nguyệt Tô, ngươi một người, có thể hộ được bọn họ sao? Ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, bọn họ cùng vài vị trưởng lão tách ra, mà Vân Hoành phía sau lại là có mười mấy vị trưởng lão. Nguyệt tô một người, đích xác không phải bọn họ đối thủ, Tiểu Hy kéo lại đông phương băng nói, Nguyệt thúc thúc, ngăn trở bọn họ, ta mang theo Tiểu thúc thúc trốn, đánh không lại, chỉ có thể trốn. Tiểu Hy tuy rằng Tiểu, chính là tốc độ lại bất mãn, cho dù mang theo một cái không hề tu vi đông phương băng, Vân Hoành liền buồn bực, Tiểu tử này như vậy nhanh như vậy, truy, đừng cho bọn họ chạy, Nguyệt tô chắn bọn họ đoàn người trước mặt, trường kiếm ra khỏi vò. Muốn truy bọn họ, cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng hay không, oanh hai phương đánh lên, Nguyệt Tô cái này tam đại gia tộc đệ nhất thiên tài vẫn luôn làm Vân Hoành ghen ghét, vô cùng, cho nên Vân Hoành hô, giết hắn, hắn chết ở chỗ này, Nguyệt người nhà cũng không có gì chứng cứ nói hắn là chúng ta giết. Tiểu Hy cùng Đông Phương băng đi phía trước đi, liền thấy được một phiến đại môn, đại môn then cửa là một cái kỳ lân đồ án then cửa, Tiểu Hy thử đi đẩy ra. Chính là hoàn toàn đẩy không khai, mặt sau hơi thở đang ép gần, đã có người truy lại đây, cần thiết nhanh lên mở ra này một phiến môn mới được. Tiểu Hy đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, huyết, lấy ra một lọ dự trữ long, huyết ngã xuống kia kỳ lân khẩu bên trong, chính là vô dụng. Ta thế nhưng tưởng sai rồi, cái này làm cho Tiểu Hy có chút thất bại. Lúc này Đông Phương Băng nói, Tiểu Hy, muốn hay không thử xem ta huyết, này dù sao cũng là ta tổ tiên lăng mộ. Hảo, bực này nguy cấp tình huống, cũng chỉ có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đông Phương Băng cắt vợ chính mình ngón tay, một giọt huyết tích tới rồi kỳ lân khẩu phía trên, oanh một tiếng vang lớn, môn chậm rãi rời đi. Đi, bọn họ vọt vào trong môn, Tiểu Hi nói, "Tiểu Thúc Thúc, ngươi nhanh lên tìm một chút khép kín nhóm cơ quan." Hảo, tìm được rồi, phương diện này cơ quan cũng không khó tìm. Tiểu Thúc Thúc Chờ hạ nghe mệnh lệnh của ta, khép kín cơ quan chính là, tiếp theo, tiểu hy vận dụng thánh võ chi lực hướng tới phía trước hồ lớn, Nguyệt thúc thúc, chúng ta đã an toàn, ngươi nhanh lên nghĩ cách đảo tẩu, Nguyệt tô muốn giết bọn hắn, rất khó làm được, chính là hắn muốn trốn, tại đây rắc rối phức tạp hoàng lăng bên trong, cũng không phải một kiện việc khó, Nguyệt tô vừa nghe đến tiểu hy nói, cũng không dây dưa, trực tiếp nghĩ cách phá vây, vân hoành mắng, một đám phế vật. Liền một cái tiểu hài tử cùng một cái ma ốm đều bắt không được, tiểu hy thanh âm, cũng đưa tới một con vân gia cường giả, nhìn bọn họ đứng ở đại điện bên trong, vọt lại đây, tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt tươi cười, thấp giọng nói, tiểu ngân tử, chuẩn bị tốt, sao, đã chuẩn bị tốt, ở bọn họ xông tới thời điểm, đột nhiên một cái ngân long xoay quanh ở không trung, tiểu hy thuyên chuyển chính mình trên người toàn bộ thành võ chi lực, xét đánh vô địch tuyệt kỹ. Diệt, gầm lên giận dữ, một cái khủng bố công kích rơi xuống, ngân quang đại thịnh, a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền khai, còn có tiếng giống giận, tiểu tử, cho ta đi tìm chết, tiểu thúc thúc, đóng cửa, tiểu hy quát, hoanh đại môn bị đóng lại, tiểu hy, bọn họ lui về phía sau, kia bên ngoài người công kích rừng ở này một phiến không gì phá nổi trên cửa lớn, chẳng những không có giết chết tiểu hy, lại còn có bị phản phệ, hô Bất quá lúc này Tiểu Hy cũng không chịu nổi, dùng hết chính mình sở hữu lực lượng. Ngô, Tiểu Hy, bạc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đông Phương băng lo lắng hỏi, Tiểu Hy, ngươi không sao chứ? Vừa rồi kia một màn, nói ra đi đều không có người hồi âm. Tiểu Hy kia một kích, thế nhưng đánh chết một. Cái thánh võ đế cao giai mặt khác ba người cũng bị thương không nhẹ. Như vậy chiến tích, thánh võ hoàng sơ dai hoàn toàn không có khả năng làm được. Càng không cần phải nói Tiểu Hy này chỉ có 6-7 tuổi Tiểu Hải Tử, Tiểu Hy cười nói, không có việc gì, ăn chút đan dược thì tốt rồi, Tiểu Hy móc ra tới mấy bình đan dược, phân cho Tiểu Hy một ít, sau đó liền một ngụm một viên ăn lên, này một ít, đều là cực phẩm thánh linh đan, khôi phục lực lượng thánh phẩm đan dược à, chính là này một người một con rồng, tựa như ăn đường đậu giống nhau ăn, làm đông phương băng khóe miệng run rẩy lên. Có cái thánh dược sư cha, cũng không thể như vậy xa xỉ ăn đan dược à, ăn một lọ đan dược lúc sau, tiểu hy đã khôi phục nguyên khí, nhìn chung quanh nói, tiểu thúc thúc, ngươi nhanh lên đến này đại điện nhìn xem đi, chỉ có ngươi mau có thể mở ra này một phiến môn, xem ra đây là tổ tiên của ngươi để lại cho ngươi bảo bối nơi địa phương, chống trải đại điện. Bãi một đám đại cái dương, đông phương băng về phía trước vừa mở ra. Bên trong toàn bộ đều là một ít hy thế chân bảo, tiếp theo một dương, là các loại linh dược, này so lúc trước kia một ít bảo bối, muốn chân quý quá nhiều, tiểu hy cũng mở ra một dương, thầm than nói, bảo bối thật sự không ít à, bất quá tiểu hy ở bên trong tìm được rồi một phong thơ, đem ra nói, tiểu thúc thúc, nơi này còn có một phong thơ đâu, đông phương băng đã đi tới, tiếp nhận kia một phong thơ, thật cẩn thận mở ra. Đệ nhất hành viết, trí ngô lúc sau bối, ngươi mở ra này một phong thơ, hẳn là mấy ngàn năm lúc sau, ta biết ngươi từ nhỏ mệnh đồ nhiều trông gai, thân nhiễm bệnh nan y, đông phương băng vẻ mặt kinh ngạc, tiểu hy kinh ngạc nói, tiểu thúc thúc, ngươi này lão tổ tông thế nhưng cùng nguyệt thúc thúc giống nhau, sẽ tiên đoán, đông phương băng tiếp theo xem phía dưới nội dung, nếu có người có thể dùng thần long máu, mở ra ngô chi lăng mộ, được đến ngàn âm hàn. hỏa liền có thể làm thân thể của ngươi khỏi hẳn, ngươi có thể tín nhiệm bọn họ, chỉ cần hợp lý yêu cầu, ngươi đều có thể đáp ứng bọn họ, bọn họ là có thể xử ta đông lâm đế quốc hưng thịnh quý nhân, nhớ lấy, chớ cùng bọn họ kết thù, tiểu hy lẩm bẩm, này quá thần kỳ, cảm tình hắn lăng mộ như vậy giả thiết, chính là vì chờ chúng ta tới, hắn thế nhưng biết tương lai phát sinh sự tình, đông phương băng quỷ gối trên mặt đất. Nói, Lão Tổ Tông yên tâm, liền tính không có nhìn đến. Ngươi dặn dò, ta Đông Phương Băng cuộc đời này cũng tuyệt đối sẽ không theo bọn họ đối nghịch. Kế tiếp Tiểu Hy liền cùng Đông Phương Băng bắt đầu thu bảo bối, có này đó bảo vật, chế tạo một chi trang bị tốt đẹp, lực sát thương cường đại quân đội. Cho dù Tây Lương tấn công lại đây, bọn họ cũng có một trận chiến chi lực. Phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt tiến vào kia ngầm thông đạo, càng đi hạ. Nhiệt độ không khí liền càng lạnh băng, mặc thất nguyệt nói, hỏa, vốn là cực nóng. Hàn hỏa vẫn luôn tồn tại với truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới nó thế nhưng là thật sự tồn tại, tới rồi chỗ sâu nhất, bọn họ chỉ có thể dùng chính mình ngọn lửa địa vực kia ngàn âm hàn hỏa, nếu là không có hỏa thuộc tính trí bảo tiến vào phương diện này, kia hoàn toàn là tự sát, bất quá phượng cảnh trên người có bốn loại dị hỏa, mà mặc thất nguyệt có cùng huyền khế ước mà thu hoạch đến hỗn độn huyền hỏa. Muốn đi vào cũng không phải vấn đề, gần, càng ngày càng gần, bọn, họ nhìn phía trước, một đoàn màu trắng ngọn lửa từ một cái bộ xương khô bên trong thiêu đốt lên, nó tản ra âm lạnh băng hẳn hơi thở, dường như nó không thuộc về trên thế gian này, mà là thuộc về u la địa ngục, mặc thất nguyệt nắm chặt phượng cảnh tay, phượng yêu nghiệt, ta tổng cảm thấy này ngàn âm hàn hỏa không phải giống nhau cổ quái, ta sợ ngươi dung hợp này ngọn lửa sẽ có nguy hiểm. nếu không chúng ta ngô phượng cảnh đè lại nàng cánh môi nương tử dị hỏa khó tìm chúng ta hiện tại thật vất vả tìm được rồi một cái liền từ bỏ như vậy thật sự không biết khi nào mới có thể tìm đủ bảy loại dị hỏa hơn nữa không có này hàn hòa đông phương băng thân thể muốn hoàn toàn khang phục tuyệt đối không phải một việc dễ dàng chính là hắn hôn môi miêu tả thất nguyệt gương mặt nhẹ giọng nói nương tử không cần lo lắng ta chỉ cần tin tưởng ta liền hảo Giao cho ta xử lý, phượng cảnh có được thánh võ tôn thực lực có được bốn loại, dị hòa, lúc này đây thu phục ngàn âm hàn hòa, từ chính hắn động thủ là nhất thích hợp, ca ca chung quanh hết thảy, ngưng kết thành một tầng thật dày băng xương, có thể thấy được ngàn âm hàn hòa cảm giác có người tới, có tự mình bảo hộ ý thức, nương tử, lui về phía sau, mặc thất nguyệt sau này lui, hỗn độn huyền hỏa ở nàng trước mặt hình thành một đổ tường ấm, chặn giá lạnh. Phượng cảnh đi tới kia bộ xương khô trước mặt, kia bộ xương khô lỗ chống đồng tử bên trong, hiện, lên quỷ dị quang mang, mà phượng cảnh ở dùng hắn dung hợp dị hỏa áp chế này ngàn âm hàn hàn hỏa, tiếp theo một trận bạch sắc quang mang hiện lên, phượng cảnh cả người ở mặt thất nguyệt trước mặt đều nhuẩn như hiện lên, đây là địa phương nào, phượng cảnh nhìn trước mắt hết thảy, có chút kinh ngạc, từng hàng đan sen có hứng thú kiến trúc đàn. kia kiến trúc tài chất, cùng thánh võ đại lục có rất lớn khác nhau, hắn thân hình hình như là hư ảo, cảm giác được phía trước một cái, xa hoa chủ viện bên trong có người, hắn liền phiêu qua đi, đại điện địa vị cao phía trên ngồi một cái tóc trắng xóa lão giả, nhìn hắn trước mắt áo tím nữ tử sủng nịch nói, thất nguyệt, ngươi về sau chính là ta mặc ra gia chủ, gia chủ lạnh, ngươi thu hảo, một quả mặc màu tím lạnh bài. giao cho nàng kia trong tay nữ chủ thần sắc đạm nhiên như vậy kết quả hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong bất quá người chung quanh nhìn về phía nàng ánh mắt lại ghen ghét không thôi như thế tuổi trẻ thế nhưng coi như thượng hoa hạ cổ võ đệ nhất gia tộc mặc gia gia chủ thật là vận may a phượng cảnh nhìn nàng kia tinh xảo khuôn mặt khí chất lười biếng tôn quý như vậy quen thuộc làm hắn cả người đều đang run rẩy nương tử nàng là nương tử Đây là không thể nghi ngờ, cho dù dung mạo có chút không giống nhau, chính là phượng cảnh lại rành mạch biết, đây là hắn yêu sâu nhất nữ nhân, mặc lão gia chủ thoái vị, mặc thất nguyệt ngồi ở mặc gia gia chủ vị, chi phía trên, đen nhánh ánh mặt đảo qua mọi người, về sau ta mặc thất nguyệt, đó là mặc gia gia chủ, ai dám không phục, chết, một cái chết tự, phát ra ra tới sát ý, làm mọi người đều run rẩy. Bọn họ mọi người đều phía dưới đầu, cũng không dám nữa nói cái gì, lúc này, một cái lão giả đứng dậy nói, gia chủ, như vậy ngươi cùng vân nhi hôn sự, cái này lão giả bên người, đứng một cái bạch y tuấn mỹ nam tử, mặc thất nguyệt trên mặt không có dư thừa biểu tình, mở miệng nói, ta hôn sự, liền giao cho các vị tộc lão xử lý liền hảo, nhật tử định ra cho ta biết một tiếng, phượng cảnh lạnh băng nhìn chằm chằm liễu vân. Tuy rằng không biết hiện tại là chuyện như thế nào, chính là nghe được nương tử muốn cùng người nam nhân này đại hôn, hắn liền hận không thể đem hắn chia bầm thay vạn đoạn. Mặc thất nguyệt như thế không chút để ý thái độ, làm liễu vân sắc mặt trắng nhợt, nắm tay gắt gao cầm. Liễu trưởng lão nói, tháng sau sơ bảy, là một cái ngày lành. Các vị tộc lão cho rằng thế nào, không tồi, cứ như vậy quyết định. Gia chủ cũng nên đại hôn, cho chúng ta mặc gia sinh ra một cái hậu đại. Đối với mặc gia một nữ tử đương gia chủ, cho dù mặc thất nguyệt thiên tư chắc tuyệt, bọn họ như cũ không hài lòng, nếu mặc thất nguyệt có thể sinh ra đứa con trai, bọn họ hảo hảo bồi dưỡng trở thành đời sau gia chủ, nhưng thật ra một kiện không tồi sự tình. Lúc này Phượng Cảnh hai chồng mắt quả thực muốn phun phát hỏa, này đó lão gia, hỏa cũng dám đem nhà hắn nương tử gả cho người khác, lại còn có làm nhà hắn nương tử cho người ta sinh hải tử, quả thực không thể nhẫn. Chính là hắn thật giống như một cái hư ảo tồn tại giống nhau, không ai có thể đủ xem tới được hắn, cũng không có bất luận kẻ nào nghe được đến hắn nói. Phượng cảnh đi theo mặc thất nguyệt đổ nàng trong phòng, muốn bắt lấy mặc thất nguyệt chính là căn bản là bắt không được. Nương tử, ta không chuẩn, ta không chuẩn ngươi gả cho hắn, cho dù, hắn nhìn ra được tới thất nguyệt đối kia một cái gọi là liễu vân, không có nhiều ít cảm tình, chính là cũng tuyệt đối không cho phép, hết thảy đều là uổng công. Bên trong mặc thất nguyệt lại nghe không đến, chính là đang ở kia dưới nền đất mặc thất nguyệt lại nghe tới rồi, nghe phượng cảnh phẫn nộ giống lên một tiếng, mặc thất nguyệt có chút nôn nóng, phượng cảnh ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng hô lớn, phượng yêu nghiệt, liền ở ngay lúc này, một cái ôn nhuận, như ngọc thanh âm truyền tới, ngàn âm hàn hỏa, lại danh vãng sinh chi hỏa, có thể làm hắn tiến vào hắn yêu nhất người kiếp trước. hơn nữa làm hắn nhìn đến nhất lệnh nhân đố kỵ một màng làm hắn hãm sâu trong đó vĩnh viễn đều đi không ra phượng tôn cũng bất quá như thế đi xuống tới nam tử một bộ bạch y bạch ngọc không rảnh thánh khiết tốt đẹp bất quá đáy mắt âm trầm lại có chút dọa người mặc thất nguyệt nhìn về phía hắn nói bạch mạch trần ta cho rằng ngươi vẫn luôn sẽ giống một con lão thử giống nhau trốn tránh không nghĩ tới ngươi thê nhưng chính mình ra tới Phượng yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ không bị kia ảo giác mê hoặc, kia không phải ảo giác, cũng thật cung huyễn, liền tính là Phượng Tôn, cũng xuyên qua không được, hắn chậm rãi tới gần miêu tả thất nguyệt nói, kỳ thật, ta cũng rất tò mò, ngươi kiếp trước, rốt cuộc làm cái gì, làm luôn luôn bình tĩnh Phượng Tôn như vậy thất thố, kia một chương hoàn mỹ mặt tới gần, mặc thất, nguyệt chỉ bạc đã ra tay, bạch mạch trần. ở phượng cảnh ra tới phía trước ta liền trước làm thịt ngươi lại nói thiên ti vạn lũ này hoàng lăng cơ quan chính là không hảo sấm thần điện người tổn binh hao tướng chỉ có bạch mạch trần một người tìm được dối nơi này bóng trắng trợt lóe bạch mạch trần né tránh thánh võ tôn sơ giai thực lực chính là so mặc thất nguyệt cao thượng không ít đối phó bực này âm hiểm xảo trá người mặc thất nguyệt nhưng không có tính toán một trọi một đánh nhau mà là quyết định quần ẩu Tiểu kỳ, tiểu chín, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu viên cầu, tiểu vân, động thủ, quân ẩu, cho ta đánh cho tàn phế hắn, đối phó mặc thất nguyệt, hắn còn có thừa lực, chính là bị thần thú siêu thần thú vây công, bạch mạch trần cũng chỉ có thể âm thầm kêu khổ, mặc thất nguyệt, phượng tôn chết chắc rồi, nếu không ngươi đi theo bổn thánh tử đi thần điện, bản thân tử thân phận, thực lực, địa vị, tướng mạo, đều không thể so, phượng cảnh muôn kém. ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ngươi muốn thần long tinh thạch ta cũng có thể giúp ngươi tìm vì sao ngươi như vậy ưu tú nữ tử liền lựa chọn phượng cảnh mà không phải lựa chọn ta đâu bạch mạch trần sâu kín đến mặc thất nguyệt cười nhạo nói bạch mạch trần ngươi thật sự sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a ngươi mặt nhà ta phượng yêu nghiệt một cây lông tơ đều so ra kém ngươi hôm nay là đem ta ghê tởng tới rồi cho nên ngươi vẫn Là sớm một chút đi tìm chết đi, vạn sinh tịnh, mặc thất nguyệt cùng bạch mạch trần ở bên ngoài đánh hừng hực khí thế, mà phượng cảnh trước mắt hôn lễ, cũng tổ chức vô cùng náo nhiệt, mặc ra là một cái truyền thống cổ võ gia tộc, cho nên đại hôn cũng là dựa theo cổ đạt nghi thức là khư đốm, nhìn toàn bộ mặc ra răng đèn kết hoa, phượng cảnh có một loại hủy diệt hết thảy xúc động, tân ngương tân lang bị đưa lại đây, ti nghi bắt đầu chủ trì hôn lễ, nhất bái thiên địa, nhị. Bái cao đường, ngươi phẫn nộ sao, phẫn nộ nói, liền hủy diệt đi, ngươi có thực lực này không phải sao, hủy diệt hết thảy, hủy diệt rớt kia một cái ngươi thâm ái, nàng lại không ý kiến ngươi phải gả cho người khác nữ nhân, một cái mê hoặc ma âm, xâm nhập phượng cảnh trong tai, tam bái a một cái phẫn nộ thanh âm truyền ra tới, ầm ầm ầm, toàn bộ mặc ra phòng ốc thế nhưng tại đây giống lên một tiếng lúc sau sập, phượng yêu nghiệt, đang ở cùng bạch mạch trần. Chiến đấu mặc thất nguyệt nóng nảy, lần đầu tiên nghe được hắn như thế phẫn nộ, cuồng bạo thanh âm, cho ta ngăn lại bạch mạch trần, ta muốn qua đi, mặc thất nguyệt nhằm phía kia một đoàn bạch quang, chính là lại bị kia bạch quang cấp bắn ngược lên, bạch mạch trần thừa dịp lúc này tập kích mặc thất nguyệt, tiểu vân nôn nóng hô, chủ nhân, cẩn thận, thiên ti sát, cho ta diệt, thiên ti vạn lũ, mặc thất nguyệt vội vàng phản kích, hai người lưỡng bại câu thương, liền ở ngay. Lúc này, cái này địa đạo nhập khẩu, truyền đến tiếng bước chân, bạch mạch trần ý cười doanh doanh nhìn mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt, ta nhân mã thượng liền phải tới, ngươi hiện tại làm ra lựa chọn đi, theo ta đi, như vậy ngươi có thể hảo hảo tồn tại, nếu là ngươi lựa chọn không theo ta đi, ta người tới, đến lúc đó, bọn họ sẽ làm ngươi, hồn phi phách tán.